Tôi lạc là có mạnh vào đầu Sau đó cầm điện thoại Gọi cho dạ trạch hạo Alo Giọng của dạ trạch hạo chuyển đến Dạ trạch hạo Xin lỗi Hôm nay tôi có việc ra ngoài Anh có ở nhà không? Không có Vừa đúng lúc tôi có việc Bữa sau vậy Được thôi Vậy bữa sau đi Bữa sau tôi nhất định sẽ đến nhà anh Ừ Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi ở cùng với bạn Được thôi Tôi cũng đang bận, bye. Dạ trạch hạo cúp điện thoại trước, hạ thấm dùng khuôn mặt ngưỡng mộ ghen thị, hận để nhìn cô. Cậu xem cậu kìa, lúc nào gọi cho dạ trạch hạo cũng được, cậu quả là có phúc phần quá mà. Tớ và anh ấy bây giờ thật sự chỉ là bạn tốt thôi. tôi lạc lạc cười, có chút đắc ý. Dạ trạch hạo là một người rất tốt, tớ hy vọng anh ta có thể vui vẻ mỗi ngày biến chuyển giữa cậu và long dạ tước thế nào rồi? thì thế đấy, tôi lạc lạc hơi đỏ mặt, nghĩ đến chuyện tối qua cậu uống say, thật mắc cỡ quá. hạ thấm nhại lại câu nói của cô, thí thế đó, thì vậy đó, chị hai, nói rõ chút được không? được thôi, cư xử với nhau cũng hòa đồng, tôn trọng nhau, không ảnh hưởng gì đến nhau cả. tôi lạc lạc trả lời. Vậy có khả năng sau này phát triển thành người yêu không? Bây giờ tôi vĩ khâm cũng không phải ba cậu Cậu hoàn toàn có thể thay đổi ánh nhìn với anh ta tô lạc lạc tấm nghĩ rồi nói Đúng là vậy thật Bây giờ cái nhìn của tớ với lòng dạ thước đã thay đổi rồi Vậy là đúng rồi đấy Thật ra đàn ông cũng không phải tất cả đều xấu đâu Ít ra lòng dạ thước là vậy Cầm lòng đèn đi soi cũng tìm không ra đâu cậu không lấy cả đám con gái xếp hàng đợi đến lượt kia. tôi lạc lạc cười ha hả có tốt như cậu nói không? đương nhiên, phụ nữ trong công ty tớ bình thường không có việc gì làm thì đều tám chuyện của anh ta cả, đều mơ mộng khi nào được anh ta chú ý, ở đại loại vậy. cậu không biết chứng hoang tưởng của con người thời nay nghiêm trọng đến thế nào đâu. tôi lạc lạc có chút cạn lời chớp chớp đôi mắt. thật sao? lừa cậu làm gì? Bốn giờ rưỡi, tôi lạc lạc cũng cẩn thận chú ý thời gian, đến đúng bốn giờ rưỡi, điện thoại cô đặt kế bên bắt đầu nổi nhạc, trong tim cô lo lắng, đánh thịch lệch một nhịp. Đây là điện thoại mà Long Giã Tước sẽ cố định gọi cho cô, giống như chuông báo thức trong lòng cô, lúc này lại trở nên ấm áp ngọt ngào trong cô. Hạ thấm kế bên, nhìn thấy cô nhìn điện thoại, ánh mắt lộ ra nét cười ngọt ngào, cô thúc giục nói. Cười khó ra làm gì, còn không mau bắt máy đi, coi bộ dạng của cậu kìa. Tôi lạc lạc nhanh chóng xuyệt một tiếng với cô ấy, sau đó bắt máy. Alo? Em vẫn ở chỗ trưa nay đó phải không? Đúng, em ở tiệm cà phê kế bên. Anh sẽ nhanh chóng qua đó, 15 phút sau đến đó đợi. Được, tôi lạc lạc đáp một tiếng, bên đầu kia cúp điện thoại. Hạ thấm đã trồn qua bên đó rồi. Ai trà! kiến triển thần tốc nha. Xem ra ngài Long dạ tước của chúng ta thoát không khỏi lòng bàn tay của tô lạc lạc tiểu thư chúng tôi rồi. Lúc này mặt của tô lạc lạc lại bị chọc cho đỏ lên. Lời của hạ thấm làm cô có một loại cảm giác như cô và Long dạ tước thật sự dính chặt với nhau vậy. Không được nói vậy. Tớ với anh ta còn chưa đến mức độ đó đâu. Tô lạc lạc cười chửi mắt với cô. Hạ thấm thấy da mặt cô mỏng quá. Chỉ có thể cười nói Được được không nói nữa Tớ chúc hai người đấy Tô lạc lạc nhìn thời gian Hạ thấm bất giác đứng dậy Đi chúng ta tính tiền thôi Tô lạc lạc gật đầu Hai người từ trong tiệm cà phê bên này Hướng đến cửa công ty của hạ thấm mà đi đến Hạ thấm đẩy đẩy cô Cậu ở đây Từ từ mà đợi nhá Tớ lên trước đây Tớ vốn là trốn việc ra đây đấy Vậy cậu nhanh chóng đi đi Cố lên Tôi lạc lạc nói với cô, hạ thấm nháy mắt với cô, nhanh chóng chạy vào thang máy của công ty. Chưa đến vài phút sau, chiếc xe thể thao rất bắt mắt, sang trọng màu đen của Long Dạ Tước chạy đến. Tôi lạc lạc ngồi vào ghế phụ, quay đầu, cảm giác Long Dạ Tước đang nhìn cô. Cô vội giữa chừng thu ánh mắt nhìn về. Long Dạ Tước thấy biểu cảm xấu hổ của cô, đúng là hiếm thấy. Bất giác mà nhìn thêm mấy giây, tôi lạc lạc nhíu môi nói, đừng nhìn nữa. Chạy đi. Được, về nhà xem. Lòng dạ tước thong dong khởi động xe, giống như đó là quyền của anh vậy. Tô Lạc Lạc nhanh chóng quay đầu nhìn sang kế bên. Cái người đàn ông này, nói cái gì vậy? Cô lại không phải sản phẩm. Xe chạy hướng đến trường học, lúc đến nơi, vừa đến kịp lúc trẻ được ra giúp. Lòng dạ tước và Tô Lạc Lạc xuống xe quẹt thẻ đi vào. Hai đứa trẻ tự mình chơi ở cầu tuột. Giáo viên đi qua, nói cho bọn họ một tin vui, ngày mai là ngày cuối trước khi bọn chúng được nghỉ, sẽ có một buổi lễ, hai đứa nhóc đều có tiết mục, kêu bọn họ tham dự đúng giờ. Tô Lạc Lạc và Long dạ Tước tất nhiên sẽ đến, tiết mục của trẻ con, đó là sự kiện lớn. Đón bọn trẻ ra rồi, Long dạ Tước nói với bọn chúng, hôm nay, ba sẽ mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn. Con muốn ăn một bữa thịnh soạn. Cái miệng nhỏ của tôi tiểu hình vui đến cong lên, tôi lạc lạc cũng mới biết, tối nay anh muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn. Cô nói với anh, đang bình thường, tại sao lại phải ra ngoài ăn? Thay em chúc mừng một chút, bữa ăn tối hôm qua không tính. Lòng dã tước nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay mới là chính thức chúc mừng, chúc mừng cô thoát khỏi đám người nhà họ tô. Tôi lạc lạc nhìn thấy bọn trẻ vui mừng, cô cũng không có ý kiến gì. Được thôi. Ba thay Mami chúc mừng cái gì vậy? Ba và Mami bắt đầu yêu đương rồi à?" Tô Tiểu Hinh hiếu kỳ hỏi. "Đúng, chúc mừng Mami con bắt đầu đồng ý bị ta theo đuổi." Lông mày sâu của Long Dạ Tước chứa hàm ý cười, nhìn con gái từ kính chiếu hậu. "Yes, tốt quá rồi." Tô Tiểu Sâm cũng vui một cách lạ thường. Chỉ có Tô Lạc Lạc cảm thấy cái da mặt của người đàn ông này càng ngày càng dày rồi, cô đồng ý khi nào? Đến nhà hàng Sẽ ăn bữa lớn, lòng ra tước, lấy một gian phòng riêng, cả gia đình cũng đặt cách hưởng thụ bữa ăn lớn trong yên tĩnh. Tô Tiểu Hình thích món ngọt, mà Tô Tiểu Sâm lại không kén trọn. Vì vậy, về ngoại hình thì Tô Tiểu Hình vẫn là mập hơn Tô Tiểu Sâm một chút. Mami, Mami ăn một miếng đi. Tô Tiểu Hình dùng muỗng múc một thìa bơ sữa cho Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc cong mi cười, sờ vào cái đầu nhỏ của cô bé. Cô lấy đũa gắp một miếng thịt tôm cho vào miệng cô bé. Lòng dạ tước nhìn thấy mẹ con hai người đối diện thật ấm áp, nụ cười trong mắt cũng giấu không được. Ăn xong cơm tối, ở công viên gần đó tản bộ một chút, đã là tối 9 giờ rồi, hai người nhanh chóng cho hai đứa trẻ, cả người mồ hôi đi tắm. Sắp được nghỉ hè rồi, hai đứa trẻ đối với việc đi bãi biển ở nước ngoài chơi, rất là mong chờ. Lòng dạng thức cũng đã sắp xếp hết rồi, đợi bọn chúng nghỉ hè, ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, bọn họ sẽ bắt đầu khởi hành đi nước ngoài du lịch. Tô Lạc là cũng rất trông chờ cùng bọn trẻ đi du lịch nước ngoài. Ngày mai là ngày cuối cùng, buổi lễ lúc 7 giờ chiều bắt đầu, cho đến tối 8 giờ, sắp đến thời gian nghỉ hè, nên bọn trẻ vui mừng nhất. Tối hôm nay, cần một khoảng thời gian để dỗ hai đứa trẻ ngủ, sau khi đợi bọn chúng ngủ hết. Cũng đã hơn 10 giờ, tôi lạc lạc cũng mệt rồi, lòng dạ tước sau khi tắm xong cho tôi tiểu xâm thì xuống lầu đi làm việc. Do các nước khác múi giờ họp, vì vậy buổi tối lòng dạ tước cũng thường hay tiếp nhận họ video. Tôi lạc lạc muốn vào phòng của mình, nhưng ngẫm nghĩ cái người đàn ông này còn đang làm việc, mấy ngày nay anh chăm sóc cô không ít. Cô nghĩ cô nên pha cho anh một ly trà, dùng nước sôi lọc qua một lần. Rồi mới đổ vào, hương thơm của trà bay ra, tôi lạc lạc hít thở một hơi, cũng cảm thấy tinh thần thư thái. Cô đi đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng mà gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp của long Dã tước truyền đến. Tôi lạc lạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy anh ngồi trên ghế dựa làm việc, không có mở video họp mà là đang xem hồ sơ. Em pha ly trà cho anh, nếu mà anh khác thì uống một chút đi. Tôi lạc lạc để ly trà lên bàn của anh, ánh mắt sâu phức tạp của long dạ tước rơi trên mặt cô, trong đó tỏa ra một sự vui mừng. Người con gái này bắt đầu biết quan tâm anh, đó là chuyện tốt. Không có việc gì, em đi ngủ trước đây. Đợi chút. Lòng dạ tước đương nhiên không muốn như vậy mà bỏ qua cho cô. Còn việc gì sao? Qua đây. Lòng dạ tước đưa tay về phía cô, tôi lạc lạc đầu ra một cái, không biết... Anh muốn cô qua đó làm gì, nhưng mà cô có chút sự cảm không lành, vẫn là không muốn qua đó. Nhanh lên, lòng giãn thức bán hạo ra lệnh. Tô lạc lạc chỉ có thể đi đến bên cạnh anh, mà một giây sau, người đàn ông đã kéo cô vào trong lòng anh, để cô ngồi trên đùi anh và ôm vào lòng. Anh... Tô lạc lạc hai má đỏ lên, biết ngay là người đàn ông này không thể chín chắn mà. Anh đây là ăn hiếp cô đến nghiện rồi phải không? Lòng dạ tước nhẹ đặt cầm lên vai cô. Đừng động đậy, anh mệt rồi, để anh ôm một chút. Câu nói này khiến cả người tôi lạc lạc đơ ra, xem cô là gối ôm hình người rồi hay sao. Lòng dạ tước đúng là chỉ ôm cô vậy thôi, không có thêm hành động nào khác cả. Gương mặt bên của anh áp sát vào giấy tay mềm mại của cô, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cầm cô. Tôi lạc lạc chỉ thấy cơ thể căng ra, cảm giác thật mùi mẫn quá đi mà. Anh còn muốn ôm bao lâu nữa? Tô lạc lạc cắn môi hỏi nhỏ. Ôm thêm một lúc nữa. Tô lạc lạc vốn đang ngồi trên đùi anh, bất ngờ cô cảm thấy có một thứ khá rõ ràng ở phần bên đùi mình. Cô vội tìm cách đứng dậy. Em phải đi ngủ rồi. Lòng dạ tước nhìn thân hình rời khỏi của cô, cúi đầu nhìn mình, có chút cảm giác bất lực. Rõ ràng cô ấy không làm gì cả. Chỉ là ôm cô ấy thôi mà anh đã có phản ứng mãnh liệt đến vậy rồi ư. Xem ra cơ thể anh dường như đã chọn cô ấy rồi. Tôi lạc lạc về đến phòng, thở nhẹ ra một hơi, nghĩ đến cảm giác chạm phải thứ đó. Thật ngại quá. Cô biết đây là phản ứng bình thường của người đàn ông, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm, tôi lạc lạc và Long Giã Tước đưa bọn trẻ đến trường, chiều một giờ hơn là vào phòng biểu diễn của trường. Tất cả các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều bắt đầu biểu diễn. Đứng xem các con nhỏ tuổi, thế mà bé nào cũng đều có gen văn nghệ cả. Tô lạc lạc nhìn thấy hai đứa con của mình vào đội học sướng. Hơn nữa, Tiểu Sâm cũng có biểu hiện một bài diễn tấu piano, còn Tiểu Hinh thì nhảy một phân đoạn của vở Hồ Thiên Nga. Cái thân hình nhỏ nhắn nhảy nhót, làm dáng đó trông đáng yêu vô cùng, rất giống một con Thiên Nga xinh đẹp. Buổi diễn kéo dài đến 8 giờ tối mới kết thúc, hai nhóc con đều lãnh được một giải thường nhỏ, đây là cái cúp đầu tiên trong cuộc đời bọn trẻ, đồng thời cũng tuyên bố nghỉ hè của các con đã bắt đầu. Hai nhóc tỳ vui khôn xiết, buổi tối hưng phấn đến mức đòi ngủ chung với bà mẹ. Ngày trước tôi lạc lạc có chút phản kháng, nhưng bây giờ thì cô lại không thấy có vấn đề. Buổi tối cả bốn người cùng nằm trên chiếc giường rộng rãi của Long Gia Tước, vô cùng ấm áp. Vào lúc 10 giờ, hai nhóc con nghịch phá thế nào thì cũng không địch lại được sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Hai đứa trông như chó con vậy, quay mặt vào nhau mà ngủ, còn Tô Lạc Lạc và Long dạ Tước nhìn nhau một cái, giường đủ rộng, đủ để họ ngủ. Ở giữa Long dạ Tước là hai đứa trẻ ngăn cách chừng, khiến anh không thể ôm cô gái ấy vào lòng, không được, cánh tay thon dài của Long Dã Tước đưa qua, nhẹ nhòm chạm một cái lên eo Tô Lạc Lạc. Đừng phá nữa, ngủ thôi Tôi lạc lạc chừng mắt nhìn anh một cái Anh ta còn nghĩ đến việc ức hiếp cô nữa chứ Cô không cho Được thôi, nghe lời vợ Lòng dạ tước nhỏ rộng cười Gương mặt tôi lạc lạc dưới ánh đèn vàng mờ, Nhìn không ra sự ửng đỏ Nhưng lại tuyệt đối có thể khiến đầu cô nóng cả lên Một tiếng kêu vợ như vậy Khiến cô không dám nhận Cô không thèm đói hoài đến anh Nhắm mắt lại, ngủ trước Ở cùng với bọn trẻ khiến cô rất dễ buồn ngủ. Nửa đêm về sáng, chỉ còn một mình Long dạ tước quần thức ngắm nhìn ba mẹ con mà thôi. Từ từ, Tô tiểu hình ở bên cạnh anh, xoay người một cái, đôi tay nhỏ ôm lấy cô anh. Lòng dạ tước mỉm cười, hôn lên con gái, nhìn con một lúc thì cũng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ đến. Sáng sớm, tôi lạc lạc bị hai đứa trẻ ở bên cạnh làm ồn tình giấc. Tôi tiểu sâm trồm đến bên cạnh mặt cô hôn lấy vài cái. Mami dậy thôi nào để Mami ngủ thêm một lúc nữa năm phút thôi. Tô lạc lạc có buồn giấc mơ đẹp cô không muốn tỉnh cô chỉ muốn ngủ bù thôi. được rồi các con đừng làm ồn Mami nữa bà dẫn các con đi chạy bộ. dòng trầm thấp của lòng dạ tước truyền đến tai cô. Tô lạc lạc hơi hé mắt nhìn thấy lòng dạ tước đã tinh thần sảng khoái đưa bọn trẻ ra ngoài. Tô lạc lạc thầm cảm thán không công bằng Rõ ràng tối qua cô ngủ trước Mà anh ta ngủ sau Tại sao tinh thần của anh ta lại có thể tốt đến vậy Tô lạc lạc tiếp tục ngủ lại Dù gì chân cô bây giờ không thể chạy bộ được Lòng giã tước dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi biệt thự Ở một con đường nhỏ gần nhà chạy bộ Hai đứa nhóc con đi theo ba Cũng chạy ra ngô ra khoai lắm Lòng giã tước cũng vô cùng nhẫn lại Cùng bọn trẻ vừa chạy vừa dưỡng chút khoáng đường, nhìn thấy mấy đó hoa bên đường, thấy vài con chim hay, vài con ếch đều có thể khiến bọn họ vui nửa ngày. khi tôi lạc lạc tỉnh dậy, thím lưu đã chuẩn bị bữa sáng. tôi lạc lạc bận một bộ áo thun dài tay, đi dạo một lúc trong vườn, thì nghe thấy tiếng cười của trẻ con truyền vào từ cổng trước, lanh lảnh trong trẻo như chim non vậy. ba, mệt quá ba ơi, con muốn được bé. giọng của tôi tiểu hình truyền đến. Một lúc sau, Tô Lạc Lạc thấy con gái đã ngồi trong vòng tay của Long Dạ Tước, còn con trai ở phía sau cũng chạy đến mặt đỏ ửng. "Mami, tụi con về rồi." Tô Tiểu Sâm đi đến trước mặt cô, ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên, mái tóc đen tuyền ướt đẫm mồ hôi, có vài sợi dính bết trên trán cậu. Tô Lạc Lạc giúp con vén tóc ra, dưới ánh mặt trời, ngũ quan của Tô Tiểu Sâm càng lập thể có hình tượng hơn. Sau này Có vẻ sẽ còn vượt xa cả ngoại hình của ba cậu bé. Anh hai, chúng ta rửa tay đi ăn sáng thôi. Tô Tiểu Hình đứng trước cửa la lớn. Tô Tiểu Sâm tức khắc chạy qua đó. Tô lạc lạc cười mỉm theo sau. Lòng dạm Tước dẫn mộn trẻ đi rồi. Bữa ăn sáng vô cùng dinh dưỡng. Nhìn các con khôn lớn trưởng thành từng ngày một, làm cha mẹ đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau khi ăn sáng... Tô lạc lạc bị thương ở chân, không được chạy nhảy lung tung, để hai đứa con vui chơi ngoài vườn. Còn Long dặn tước thì làm việc trong nhà. Vào thư phòng của anh rồi, Tô lạc lạc ngồi trên ghế sofa, có chút vô vị, lấy ipad ra xem. Cô bất ngờ, có chút tò mò cô gái nhìn thấy lần trước, nên tìm kiếm trên mạng một lúc, lập tức xuất hiện một số đại gia ngành châu báu đá quý. Cô biết, cô gái đó hình như họ đơn. Cô nhìn thấy một người đàn ông tên đơn khởi lương nên bấm vào tìm kiếm thông tin về ông. Quả nhiên trong phần giới thiệu là một trong những đại gia ngành châu báu đá quý. Tài sản vượt hơn 5 tỷ tệ. Tôi lạc lạc nhìn người đàn ông có ngoại hình đoan chính này. Khoảng ngoài 50 tuổi, trên phần thông tin cũng có ghi chú rằng ông có độc nhất một đứa con gái và tiếp sau đó là thông tin của con gái ông. Đơn doanh Năm nay 24 tuổi Là một trí thức có hai học vị cao học, chuẩn bị tiếp quản công ty của ba, người kế thừa duy nhất nhà họ đơn. Tô lạc lạc nhìn cô gái trong hình, đúng thật là ngũ quan gần như đống thư đúc cô, ngay cả góc cong của mắt cũng giống nhau, đúng là giống quá đi mà. Mũi tô lạc lạc cay cay, ba mẹ ruột của cô, rốt cuộc là ai? Bây giờ mẹ cô đã qua đời, chuyện năm xưa, không có người thứ hai biết nữa. Tô lạc lạc đặt iPad sang một bên... Cô dự định không quan tâm đến cô đơn doanh này nữa, khuôn mặt giống nhau chắc chỉ là trùng hợp thôi mà, nhất định là trùng hợp, không phải bây giờ, có rất nhiều người giống ngôi sao đến kinh ngạc luôn sao. Những người đó chắc chắn cũng không phải anh chị em gì với ngôi sao, thế nên cô không cần phải vấn vương với hai điểm, hai người giống nhau làm gì cả. Ba ngày sau, dưới sự chung chờ của hai đứa trẻ, kỳ nghỉ vui vẻ của bọn họ thế là bắt đầu. Máy bay cá nhân của Long Dạ Tước đã chuẩn bị. Hai hôm nay, Tô Lạc Lạc cũng sắp xếp hành lý cho bản thân và hai đứa trẻ. Vì muốn cho bọn trẻ cũng được trải nghiệm niềm vui của du lịch, nên cũng chuẩn bị hai cái vali nhỏ cho mỗi đứa, để bọn chúng xếp quần áo của bản thân vào. Chuyến du lịch lần này có thể kéo dài ít nhất là nửa tháng đến một tháng. Long Dạ Tước chỉ cần bọn họ chuẩn bị vài bộ quần áo là được, vì đến đó rồi anh lại chuẩn bị quần áo mới cho họ. Tô Lạc Lạc cũng sắp xếp cho mình 5-6 bộ đồ, sách vali, loại chung, màu đỏ sậm, mất hết cả buổi sáng, bốn cái vali mới đem ra hết ra ngoài. Hai đứa nhóc mang hai cái vali hình bọ cánh cam màu đỏ và xanh biển. Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đều dùng vali loại chung. Long Dạ Tước trong chuyến đi này mang theo 8 người vệ sĩ, cả đoàn xe 4 chiếc màu đen chạy thẳng đến sân bay. Sau khi qua cổng kiểm tra an ninh, tôi lạc lạc ngồi xe trung chuyển sân bay đến một nơi, một chiếc máy bay tư nhân đang đậu. Nhìn chiếc máy bay cực to đó, cô và bọn trẻ đều thầm phát ra tiếng trầm chù. Thực lực của người đàn ông này đúng là không cần nghi ngờ gì nữa. Ba, máy bay của ba lớn quá! Tô Tiểu Hinh phấn khởi, đôi mắt to đen như đá quý, tràn đầy sự hiếu kỳ. Lòng dạ tước nhìn thấy nụ cười đầy kinh ngạc của các con, lòng anh toát ra một sự ăn năn, là một người ba, anh đáng lẽ nên để các con hưởng được sự yêu đái này ngay từ khi các con được sinh ra. Lúc này, anh chỉ muốn đem tất cả mọi thứ mà anh có đều dâng cho các con, để cho bọn trẻ lớn lên trong sự yêu chiều của anh. Tuy loại yêu chiều này có hơi quá nung chiều, có lẽ là do từ nhỏ không ở bên bọn nhỏ, lòng dạ tước chỉ muốn bù đắp cho các con. Đúng vậy, sau này các con đi nước ngoài du lịch đều có thể ngồi máy bay của ba. Lòng dạ tước hôn lên mặt con gái. Dạ, tô tiểu hình ngật đầu, tiếp tục ngắm nhìn máy bay lớn. Lên máy bay rồi, hai đứa trẻ ngoan ngoãn tìm ghế trẻ em của chúng, ngồi ngay ngắn lên. Lòng dạ tước và tô lạc lạc ngồi ở phía đối diện bọn trẻ. Mười lăm phút sau, máy bay cất cánh, vốn còn sợ hai đứa nhỏ sẽ sợ, không ngờ bọn chúng vô cùng bình tĩnh. Hình như không hề có cảm giác gì cả. Khi máy bay bắt đầu bay ổn định, tiếp viên hàng không chuẩn bị sữa tươi, bánh kem, còn có cả chuyện tranh búp bê và người máy, còn có không ít đồ chơi nhỏ, giúp hai đứa nhỏ không cảm thấy nhàm chán trong suốt chuyến đi. Tôi lạc lạc thì lại có chút cảm thấy ngột ngạt. Cô cũng như bọn trẻ vậy, lần đầu tiên được trải nghiệm loại đối đái như vậy. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, chỉ phục vụ cho một mình bọn họ. Hơn nữa... Thái độ cực kỳ tốt, khiến cô cảm giác đang hưởng thụ tại một nhà hàng cao cấp. Trong tay lòng dạ tước cầm lấy một ly rượu vàng đỏ, còn tôi lạc lạc thì uống nước ép trái cây tươi. Một lúc sau, lại mang lên vài món điểm tâm. Tôi lạc lạc buồn miệng, lên ăn hết vài miếng, mùi vị cũng vô cùng tuyệt vời. Tôi tiểu xâm nhận lấy một bộ xếp hình vô cùng thú vị. Đây đúng là lúc thử trí thông minh của cậu, dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc. Cũng đặc biệt hấp dẫn, Còn tô tiểu hình ở kế bên ôm búp bê vải, một lúc thì chải tóc dùm búp bê, mặc đầm cho búp bê, lúc khác lại quay sang nhìn anh hai, vô cùng biết điều. Ánh mắt lòng dạ tước nhìn hạch đứa con bảo bối của anh đầy lung chiều, tình cảm của một người cha lộ rõ trong ánh mắt, thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười. Tô lạc lạc ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cô nhìn mây trắng ở ngoài cửa sổ, trông như kẹo bông gòn nuốt qua vậy, còn trời xanh ở phía xa xa, ánh mắt trời, và thỉnh thoảng lại thấy được núi sông ở phía dưới, trông như một bức tranh cuộn cực to, không ngừng thay đổi, vô cùng tráng lệ. Tô lạc lạc ngắm mải mê khi cô chuẩn bị tựa lưng vào ghế, bất ngờ cảm giác phía sau, không biết từ lúc nào có một cánh tay. Tô lạc lạc. Thế là lưng cũng ngồi thẳng lại, không dám dựa vào sau nữa. Lòng dạ tước hít mắt nhìn cô, tốt lạc lạc ngại ngùng cắn môi, và lúc này vai cô có một, một bàn tay to, hơi dùng lực kéo một cái, cả người cô dán chặt vào ngực anh ta, vô cùng mùi mẫn. Cô vội nhìn sang hai đứa con, thấy chúng đều đang chơi đồ chơi của mình, không chú ý đến bên này, cô đưa tay đẩy nhẹ anh. Lòng dạ tước tranh thủ lúc này hôn một cái lên má cô. Tốt lạc lạc muốn nổi khủng, anh ta muốn động tay động chân thì cũng lựa thời điểm một chút đi trước, không được sao. Cô không muốn trở thành người lẳng lơ trước mặt các con. Cô nhìn trường anh cảnh cáo. Lòng dạ tước nở nụ cười có hơi đáng ghét. Chuyến nghỉ dưỡng lần này đối với anh mà nói quả thật đáng mong chờ. Chuyến bay kéo dài 11 tiếng đồng hồ, hai đứa trẻ sau khi ăn tối xong đều đi ngủ cả. Lòng dạ tước đặt các con nằm trên ghế sofa bằng phẳng ở bên cạnh, đắt chăn cho chúng, để các con ngủ ngon giấc hơn. Tôi lạc lạc cũng buồn ngủ, cô ngắm cảnh đêm một lúc, mí mắt cô nặng nề. cô chống tay dựa vào ghế sofa bên cạnh, khi cô vừa chuẩn bị vào giấc ngủ, bất giác, một cánh tay lực lưỡng ôm lấy cô, cả người cô thế là lại dựa vào một vòng ngực ấm áp. Cô kinh ngạc mở to mắt, lòng dạ tước lấy một ngón tay, bịt miệng cô, suyệt một tiếng. Dựa vào anh ngủ đi Tôi lạc lạc cũng buồn ngủ Nên không tranh cãi với anh Cô cứ thế dựa vào vòng ngực dấn chắc của anh mà ngủ Cô tiếp viên lấy một cái chăn mỏng đến đắp lên cho cô Còn long xã tước lại không cảm thấy buồn ngủ Bên cạnh anh Hai đứa con đã ngủ say Còn trong lòng tôi lạc lạc cũng ngủ rất ngon lành Anh tựa như một bóng hình âm thầm Nhưng to lớn Bảo vệ bọn họ vậy Khi tôi lạc lạc tỉnh dậy Hai nhóc con vẫn chưa tỉnh Đối với bọn chúng mà nói, tư thế ngủ thoải mái như vậy thì hoàn toàn có thể ngủ cả đêm. Xem ra, trước khi máy bay hạ cánh thì hai đứa nhỏ sẽ không tỉnh lại. Tôi lạc lạc ngủ hết một tiếng hơn, dù gì thì cũng không phải ngủ trên giường, cô chỉ ngủ một giấc ngắn, cũng cảm thấy tỉnh táo không ít. Lúc này, cô tiếp viên đi đến nhỏ giọng hỏi cô muốn gì không, lòng dạ tước kêu cô pha một ly trà hoa mang đến, đồng thời pha cho anh một ly cà phê. Một lúc sau, cô tiếp viên mang một ly trà lại, thơm ngát và một tách cà phê thơm tho đến. Tôi lạc lạc cầm lấy ly trà. Khóc khoảng mũi đều tràn mùi thơm tinh khiết đó. Lúc này, máy bay vô cùng yên tĩnh, còn các ánh sao gần ngay trước mắt ở ngoài cửa sổ. Trên tay cầm lấy một ly trà nóng. Quả thật là cảm giác tuyệt vời. Lòng dạ tước ở bên cạnh cũng cảm thấy đặc biệt thanh thản khi cô ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh mắt anh cũng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô, thanh thoát đáng yêu, đôi mì dài cong, chuyển động theo mỗi cái chớp mắt của cô, ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc dài đến eo. lòng dạ tước không kìm được, đưa tay ra, vén một lọn tóc không ngoan của cô vào sau tai, để lộ ra giái tai bóng loáng nhỏ xinh của cô. cổ họng lòng dạ tước thất lại, chết tiệt, chỉ là nhìn cô thôi mà anh cũng có phản ứng nữa. Tột lạc lạc bị anh vén tóc, tim cô cũng đập nhanh mất hai nhịp, cả không gian bây giờ như thể tràn đầy tim hồng, cô tiếp viên cũng không có, cả nửa phần trước của khoang máy bay xa hoa chỉ có hai người bọn họ và bọn trẻ đã ngủ say. Lòng Dạ Tước nương theo phần cổ đẹp đẽ của cô, nhìn ngắm các đường cong xinh đẹp, kéo dài đến vị trí bí ẩn nơi cổ áo, huyết hầu quyến rũ của anh lay động hai cái. Tôi lạc lạc cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình, cô ngẩng đầu là gặp ngay một đôi người sâu thẳm trầm lắng như hố đen của đêm đen vậy, tỏa ra sức hấp dẫn sâu đậm, hút lấy ánh nhìn của cô, không thể rời đi được. Đang ngắm có chút thất thần, bất ngờ gương mặt tuấn tú của anh ở ngay trước mắt, chóp mũi cao của anh gần như chạm vào chóp mũi cô, đôi mi dày của anh chớp chớp che mất ánh sáng, thâm trầm như biển đêm trước mắt anh. Tô Lạc Lạc thầm kêu một tiếng nguy hiểm, người đàn ông này chuẩn bị hôn cô hay sao đấy? Không được, lúc này các con cũng có ở đây mà. Tuy cô chắc chắn hai đứa con đã ngủ say như chú heo con, sẽ không tỉnh dậy, nhưng mà cô sao lại có thể? Cô vẫn còn chưa kịp nghĩ hết, thì đã ngửi thấy một vị khuyến rũ nồng nhiệt sộc đến. Đem theo cái vị hóc môn mãnh liệt, đôi môi hơi lạnh của anh ngang tàn xà xuống, Tô Lạc Lạc trợn to mắt. Cả người đơ ra, náo oang lên, cô vội dùng tay để lên ngược anh, vốn định đẩy anh ra, nhưng phút chốc lại bị anh kéo chặt tay áo. Nụ hôn của anh bá đạo dẫn dắt cô, khiến cô ở trong đêm tối yên tĩnh như vậy, ngoài việc nhận lấy nụ hôn của anh thì không còn lựa chọn nào khác cả. Đặc biệt đáng ghét là cô còn không phát ra âm thanh cự tuyệt được nữa chứ. Nếu làm ồn, khiến cho hai nhóc thì ở bên cạnh tỉnh giấc, thì danh tiếng của cô coi như xong. Nụ hôn của lòng gạ tước đặc biệt trầm thấp, trong cái bá đạo, lại có sự ấm áp dịu dàng không cứng lại được. Não tôi lạc lạc quay mồng mồng, lại nảy ra suy nghĩ hơi đáng hòn này nữa chứ. Anh ta nói, trước kia chưa từng có người phụ nữ khác, nhưng cái kỹ năng hôn cao siêu này học từ đâu ra cơ chứ? Anh ta nhất định là có hôn qua người phụ nữ khác rồi. Đáng ghét thật, dám lừa cô. Tôi lạc lạc vì cái suy nghĩ này mà đột nhiên không muốn để anh hôn nữa. Cô lấy tay để anh ra, sau đó anh ta lấy tay giữ lấy phía sau đầu cô, hôn càng sâu hơn. Tôi lạc lạc muốn nổi khùng. Càng rậm là cô rõ ràng phải ghét cơ. Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy, như thể thích nụ hôn này mất rồi? Thậm chí còn có chút mềm nhũn cả người, không nên như vậy mà. Cô thừa nhận anh ta ngoài việc đáng ghét một chút, hoàn toàn tìm không ra nhược điểm, nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa thích anh ta. Trong đầu Tô Lạc Lạc là một đống suy nghĩ nên khi hôn đều không tập trung gì cả, bất ngờ môi dưới của cô bị cắn một cái, cô bị đau mở to mắt ra, lực anh ta ở cự ly gần, tức chết mà, sao lại cắn cô chứ? Vì môi dưới bị cắn đau, Tốt lạc lạc tức khắc giận dỗi đẩy anh ra, lòng giã tước lại không chịu rời khỏi. Bà tay lại tiếp tục giữ phía sau đầu cô, chán chặn với cái chán trời mịn của cô, đôi mắt sâu lắng cuồn cuộn một tầng bão táp, hơi thở nặng nề của anh phả lên mặt cô. Bị cắn đau rồi sao? Lòng giã tước hẳn giọng hỏi nhỏ. Anh cắn em làm gì? Tốt lạc lạc giận dỗi hỏi lại với giọng lý nhí. Ai bảo em hôn rồi mà còn không tập trung? Khi ôn anh, đầu em đang nghĩ đến người đàn ông khác hả? Lòng dạ tức giận, vừa nãy nhìn quấy cô vừa hôn anh mà còn nghĩ mông lung được. Đây đúng là điểm mà một người đàn ông như anh không thể nhịn được. Tô lạc lạc nghe xong, mém chút là cười thành tiếng, cô hít mắt hừ một tiếng nhỏ. Em còn chưa hỏi anh đấy, kỹ năng hôn tốt đến vậy, anh tìm bao nhiêu cô gái để luyện tập rồi đấy. Lòng dạ tức cảm thấy khó hiểu, cô gái này tự nhiên lại hàm oan cho anh. Ngoài em ra, anh chưa từng hôn bất cứ người phụ nữ cao cả. Câu nói này là Long dạ Tước trồn đến bên tai cô, khiến răng nói ra. Tôi lạc là không tin anh, đôi mắt to tròn nheo lại, toát ra vẻ nhìn không tin tưởng. Ai mà tin? Sự sáng xỉt trong mắt của Long Giã Tước đổi thành sự bức bối. Anh giận đến bóp nhẹ cẩm cô, khẳng giọng nói sát màn cô. Không được nghi ngờ anh. Tô lạc lạc nhìn thấy biểu hiện bá đạo của anh, cô cảm thấy nói chuyện này nữa cũng không có ý nghĩa gì, cô chỉ cắn môi không nói nữa. Lòng dạ tước thì càng khó chịu bức bối trong lòng, cô ấy không lên tiếng, nghĩa là vẫn còn nghi ngờ anh, anh nheo đôi mắt dài lại. Em vẫn không tin anh à? Tô lạc lạc chớp mắt. Em không có hứng thú gì về quá khứ của anh. Lòng dạ tước nắm chặt tay cô, tô lạc lạc bị đau, ngẩng đầu nhìn anh ta. Lòng giả tước trồm đến bên miệng cô. Từ đầu chí cuối, anh chỉ hôn qua một người phụ nữ duy nhất là em thôi. Kỹ năng hôn của anh tốt, đó là vì em đủ ngọt ngào, khiến anh hôn một cái là không buông ra được. Khuôn mặt nhỏ của tốt lạc lạc đỏ ửng, tim cô cứ thế mà tin anh ta luôn, cô chỉ có thể cụm mắt xuống nói. Em tin anh là được chứ gì? Lòng giả tước hài lòng nhìn cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô không buông. Cứ thế, nắm lấy đùa dỡn, ngón tay cái thô ráp, trà sát lên môi bàn tay cô, tốt lạc lạc ngồi yên, nhưng lòng cô lại bị anh ta đùa dớn bàn tay như thế, mà trở nên rộn ràng không yên. Cô rút tay, không muốn bị anh nắm lại như vậy, lòng giãn tước lại không buông. Anh chẳng ngoài cửa chiếu vào, dọi vào khuôn mặt tuấn tú bất phàm cao quý của anh, ẩn ẩm, ẩm hiện hiện, cao thâm khó đoán, nhưng lại khuyến rũ kinh người. Tôn Lạc Lạc cúi đầu, nhìn về bàn tay lớn đang nắm lấy tay cô, thòn dài sạch sẽ, thỉnh thoảng lại nắm hết cả bàn tay cô thật chặt. Có ý mà lại vô ý, xoa lấy bàn tay cô, cả trái tim Tôn Lạc Lạc cứ thế mà loạn nhịp. Cô biết, cơ thể mình tê tê một cách kỳ lạ, còn gương mặt dưới ánh trăng đã đỏ ửng. Tôn Lạc Lạc cứ thế mà bị anh ta nắm lấy một bàn tay chiêu đùa, không biết là bao lâu ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài vào. Và vào lúc cô Tiếp Viên gói nhẹ vào cửa, cô mới vụt rụt tay lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không dám nhìn vào mặt anh ta nữa. Ngũ quan tuấn tú của Long dã tước bị ánh sáng kim vàng từ cửa sổ bao trùm lấy. Khoảnh khắc này trông tựa như một vị thần vậy. Ngay cả cô Tiếp Viên đang bước vào cũng nhìn anh ta đến ngây người hết mấy giây. Nhưng mà cô Tiếp Viên cũng là người cực biết nhìn sắc mặt. Khi cô thấy gương mặt của tôi lạc lạc đỏ bừng. Lại nhìn ánh mắt có vẻ rất hài lòng của Long dạ tước. Xem ra trước đó đã xảy ra chuyện gì ở đây rồi. Cô tiếp viên bước đến hỏi họ có muốn uống gì không. Lại nhìn sang hai đứa trẻ, chỉ là thay đổi tư thế ngủ, vẫn còn ngủ rất say. Chúng ta còn khoảng một tiếng nữa là đến sân bay. Long tiên sinh, ngài có cần kêu hai bạn nhỏ thức dậy không? Long dạ tước nhau mắt một cái, để bọn chúng ngủ thêm một lúc nữa. Được thôi. Cô tiếp viên thêm nước cho bọn họ, sau đó rất biết điều rời khỏi. Tôi lạc lạc bưng lấy ly nước uống một ngụm, vừa chuẩn bị bỏ ly xuống khay, thì anh ta lập tức đón lấy cái ly của cô, trực tiếp không hề chê bai mà uống hết nước. Tôi lạc lạc có chút ngại ngùng, anh ta thật sự không hề câu nệ một chút nào luôn. Mười mấy phút sau, có sự kích thích của ánh mặt trời, hai đứa trẻ ngủ đủ giấc tự bình tĩnh lại, nghe nói sắp hạ cánh rồi, đều hưng phấn hẳn. Cô tiếp viên lại chuẩn bị nước cho bọn họ, sắp hạ cánh rồi, bữa sáng cũng chỉ có thể ăn sau khi hạ cánh thôi. Tôi lạc lạc thì thấy thấm mệt, cô nghĩ thầm, sau khi đến đảo rồi thì việc đầu tiên cô sẽ làm, đó là ngủ một giấc đá đời. Long Giã Tước đã thuê cả một cái đảo từ 10 ngày trước, nửa tháng tiếp sau đây, nơi đây sẽ là nơi ăn chơi giải trí của cả nhà họ. Sau khi máy bay hạ cánh xe trung chuyển của đảo đã đến đợi bên cạnh tử sống. Tô Lạc là không khỏi cảm thấy buồn ngủ, ngồi trên xe, cô bắt đầu ngắm nhìn hàng dừa ở bên đường. Phong cảnh xinh đẹp hữu tình, bầu trời trong xanh cùng với mặt biển xa xa như hai mặt phản chiếu vậy, đẹp tuyệt trần. Hai đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên đến nơi này, thấy biển đã cảm thấy vô cùng thích thú. Biệt thự khách sạn mà họ ở xây trên bãi cát, có hồ bơi cỡ lớn Trong phòng có thể ngắm nhìn toàn cảnh sắc xanh của trời và biển. Nhưng tô lạc lạc mệt rồi, cô nhìn Long Dạ Tước và tụi nhỏ nói một câu. Cô về phòng mình ngủ bù. Long Dạ Tước lần này đem theo rất nhiều vệ sĩ, cũng để trông coi tụi nhỏ. Vì vậy, tô lạc lạc rất yên tâm và đi ngủ. Tinh thần Long Dạ Tước không tệ, thấy hai đứa nhỏ nhảy cứng lên muốn đi xung quanh chơi, Long Dạ Tước đi theo tụi nhỏ. Tôn lạc lạc ngủ được một giấc. Vào giờ trưa, cô ngủ thấy mơ mơ màng màng, cảm thấy nếp giường bên cạnh bị đè xuống. Sau đó, eo của cô bị một đôi tay ôm lấy. Tôn lạc lạc lập tức tỉnh dậy. Hơi thở quen thuộc truyền đến từ sau lưng, khiến cho sự kinh hãi của cô cũng dịu bớt. Cơn buồn ngủ của cô vẫn còn đồng. Cô nếp về một bên còn lại, để khoảng trống còn lại cho người đàn ông sau lưng. Lòng dạ tước nhếch môi khẽ cười, cũng nhích theo áp sát vào lưng của cô, chiếc mũi cao dọc dừa cũng áp vào cổ của cô. Cô đã ngủ say. khi tôi lạc lạc lần nữa tỉnh giấc thì đã là 4 giờ chiều. Cô cúi đầu nhìn xuống, cánh tay trên eo cô vẫn còn ôm rất chặt. cô nhẹ nhàng định thoát khỏi tay người đàn ông để xuống giường, thế nhưng nhanh như chớp, người đàn ông ôm lại. Hơn nữa, lần này anh ta dường như đang chìm trong giấc ngủ, và còn sờ soạn lung tung. Tôi lạc lạc ôm ngực, đẩy anh ta có vẻ hơi mạnh tay, rồi bước xuống giường. Lòng dạ tước hé đôi mắt sâu thẳm, cơn buồn ngủ trong mắt biến mất, thay vào đó là ánh mắt bừng sáng. Anh hít mắt nhớ lại cảm giác lúc nãy, ôm cô vào lòng ngủ. Người phụ nữ này lại không cự tuyệt, đây là mỏ đầu tốt. Tô Lạc Lạc tìm thấy hai đứa nhỏ ở khu vui chơi trẻ em, ở kế bên kia tòa biệt thự. Sáu người vệ sĩ đứng ở bốn góc khác nhau bảo vệ tụi nhỏ. Hai đứa nhỏ chơi rất là vui vẻ, ở cùng với mấy chú vệ sĩ rất là ngoan. Mami! Ba! Tô Tiểu Hình trượt xuống cầu chuột, mừng rỡ kêu lên. Tô Lạc Lạc quay đầu lại. Ở phía xa, không xa mấy, bóng hình thon dài và biển trai của Long dạ Tước đang bước đi theo cô khi đến lúc nãy anh ôm cô ngủ một giấc, cô liền có chút khó nghĩ. Lần này thời tiết có vẻ tốt, bãi cát nửa đêm không nóng, lòng dạ tước quyết định đưa tụi nhỏ đi ra bái cát chơi. Tôi lạc lạc về phòng, thay áo bơi, quần bơi và kính bơi cho hai tụi nhỏ, còn bản thân cô cũng thay một bộ, thế nhưng bên dưới cô cột một cái váy cát mỏng, phía trên cũng là áo bơi không hở hang. Lòng dạ tước chạy chiếc xe tham quan trên bãi cát, đưa hai đứa nhỏ đến bên cạnh bãi biển. Khi thấy ngay bãi cát trắng mịn đó, hai đứa nhỏ lập tức chạy vào, vừa chạy vừa hò reo, tô lạc lạc cũng chạy theo, và trái tim dâng trào như bản tính của một đứa trẻ vậy. Chạy đuổi theo hai đứa nhỏ, nước biển ở đây, trong xanh và sạch sẽ, không thấy một mùi chút gì ô nhiễm cả, bên cạnh bãi cát có thể nghỉ ngơi, còn có một cái là lạnh nữa. Hai đứa nhỏ đạp lên nước biển, đuổi theo sóng vồ nô đùa. Lòng dạ tước đi đến bên chúng, đề phòng có nguy hiểm xảy ra. Tôi lạc lạc lâu lắm mới thấy đáy biển xanh ngắt, những chú cá xinh đẹp đang ở dưới chân. Cảm giác này tràn ngập hơi thở của tự nhiên. Thời tiết bây giờ cũng có thể hoàn toàn xuống nước dưới bơi được. Lòng dạ tước mặc cái quần bơi, anh cởi phăng áo sơ mi nhém ở bãi cát, sau đó anh ôm hai đứa nhỏ đi về chỗ sâu hơn. Tô Tiểu Sâm ngồi trong lòng của ba, lúc đầu có chút sợ hãi, ôm cổ anh thật chặt. Tiếp theo đó, khi anh đặt cậu bé xuống nước, cậu bé vung tay vung chân, chỉ một lúc là học được kiểu bơi cún, làm cho tôi lạc lạc và con gái ở trên bò cười phá lên. Anh giỏi quá! Tô Tiểu Sâm lúc đầu có chút hồi hộp, chơi được một lúc, cậu bé không còn thấy hồi hộp nữa, bơi đi bơi lại quanh chỗ của ba. Giống như chú cá con vậy, thân người cao to của lòng dạ tước đứng đó, mặt nước cũng chỉ từ eo của anh ta. Nhưng đối với cậu bé mà nói, độ sâu này đã khá là thách thức rồi. Tô Tử Sâm bơi được một lúc, lòng dạ tước ôm Tô Tiểu Hinh qua, giữ eo của Tô Tiểu Hinh đè một cái phao bơi nhỏ nhỏ, cô bé không như anh mình, một lúc là có thể học bơi được, thế nhưng có ba ở bên cạnh cô bé cũng rất dũng cảm, hai chân nhỏ đạp về phía sau rất da dáng bơi lội. tôi lạc lạc thì chẳng nghịch nước, cô bước xuống chỗ mặt nước cao tới đầu gối là quay trở lên. đợi tôi tiểu hình cũng nghịch đủ, lòng dạ tước đưa cô bé trở về. được rồi, ba xuống bơi một lát, hai đứa ở đây đợi ba, không được đi lung tung đấy, nghe chưa? vâng, con biết rồi, tụi con sẽ nhìn ba bơi. hai đứa nhỏ lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Lòng giã tước nỉm cười, chỉ thấy anh đi đến chỗ mặt nước cao đến lòng ngực, anh chìm xuống, mất tích trên mặt biển. Không thấy ba rồi! Ba ơi! Ba! Tôi tử hình hô lên kinh sợ, cô bé lo lắng không ngừng kêu lên. Trong lòng tôi lạc lạc cũng trở nên căng thẳng, tuy rằng cô rất thích biển, nhưng khi cô vừa thấy mặt nước biển nhìn vào không thấy đáy, cô vẫn có chút sợ sợ, cảm giác thở không ra hơi. Lúc này, bóng dáng của Long Dạ Tước bị nước nuốt mất, chìm không thấy. Làm sao mà cô không lo lắng được? Hai phút sau, thấy bóng dáng của Long Dạ Tước đột nhiên bơi ra chỗ nước biển cao mười mấy mét, trên mặt nước biển sóng gợn lăn tăn, nhìn anh như nam mỹ nhân ngư cường tráng mạnh mẽ, thân hình khỏe mạnh ở dưới nước. Wow, ba giỏi quá, khi lớn lên con cũng sẽ giỏi giống ba." Tô Tiểu Sâm nắm chặt tay nói. Ba là thần tượng của cậu bé. Trái tim của tôi lạc lạc cũng không biết lúc nào bị người đàn ông trong nước này hút đi mất. Cô thấy một người đàn ông cường tráng đến nỗi như có thể chiến thắng cả biển khơi. Sự sùng bái từ trong tận đáy lòng này đột nhiên dâng trào. Lòng dạ tước bơi được mười mấy phút thấy bóng dáng anh trở lại. Lúc anh từng bước từng bước trên bãi cát Sau lưng anh là ánh mặt trời, mái tóc đen ướt nhẹp, những giọt nước rơi từ trên tóc xuống mặt anh. men theo đường viền khuôn mặt anh chảy xuống. Dưới ánh mặt trời, thân hình to lớn cứng khát của anh thể hiện ra vẻ đẹp của phái nam, toát ra khí chất hoàng giá. Tô lạc lạc đứng trên bãi cát, cảm thấy dòng máu của mình như sắp nổ tung. Người đàn ông này có cần sexy đến vậy không? Còn hai đứa nhỏ đứng một bên cũng bắt đầu ngồi xuống, kiên nhẫn chơi cát, đang định xây một cái nhà cát, lòng dãn nước đi đến bên cạnh tô lạc lạc, thân hình to lớn như áp sát vào, làm cho người phụ nữ nào đấy không mang rẻ cao gót, nhìn như người lùm vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tô lạc lạc có chút đỏ bừng lên, còn lúc này người đàn ông trầm giọng xuống cười và hỏi, Có muốn xuống nghịch nước một chút không? Em ư, em không muốn. Tô lạc lạc thấy nhát gan mà lắp đầu. Mami, vui lắm, Mami có thể đeo phao vào, để ba bảo vệ Mami. Tôi tiểu hình cũng khuyên Mami xuống nước chơi một chút. Tô lạc lạc thật ra cũng muốn xuống chơi. Cô thấy bên cạnh có cái phao mà nhân viên lúc nãy đem tới. Cô hít một hơi thật sâu. Anh sẽ bảo vệ em chứ? Đương nhiên rồi. Long dạ tước cười. Nắm lấy tay cô, Tô Lạc Lạc muốn lấy phao bơi, nhưng người đàn ông liền lên tiếng. Em không cần nó đâu. À, em cần mà, em cần phao bơi. Tô Lạc Lạc vừa mới nói xong, người cô đã đứng dưới nước biển, ánh mặt trời bùi hoàng hôn, làm cho cả bãi cát nhuộm một màu vàng kim, đẹp tuyệt trần. Cô bị lòng giã tước kéo đến chỗ sâu, khi nước biển cao đến eo của cô, cô đã hồi hộp đến nỗi... Khoác lấy tay anh, càng đi về chỗ sâu, tay của Tô Lạc Lạc không biết từ lúc nào đã ôm chặt eo của người đàn ông, không còn dám đi về phía trước nữa. Rất nhanh chóng, nước biển sắp cao qua cổ, cả người Tô Lạc Lạc cũng nổi lên. Cô ôm lấy cổ của long dạ tước như vậy, chiếc váy cát mỏng của cô khi vào nước đã không còn tác dụng gì nữa cả, tất cả thân hình cô đều lọt vào mắt của người đàn ông lòng dạ tước không khỏi bị vẻ đẹp trước ngực của cô thu hút, tô lạc lạc lập tức kêu lên cảnh cáo. Anh nhìn đấy, không được nhìn lung tung. Chỉ một giây sau, cô cảm thấy mông của cô bị dùng sức nâng lên, hai chân của cô vòng lấy eo của người đàn ông vô cùng gợi tình. tô lạc lạc muốn ngất đi, cô quay lại nhìn bãi cát theo bản năng. Hai đứa con căn bản không có nhìn về phía bên này, mà hai cái đầu nhỏ quay đi, đang rất chăm chú xây nhà cát. Khuôn mặt của tôi lạc lạc đỏ bừng cả lên, sớm biết vậy sẽ không xuống nước với anh rồi. Thử buông anh ra, em sẽ thích hơn đấy. Lòng giả tước không muốn cô như con bạch tuộc cuốn lấy anh vậy. Không được, em sợ, tô lạc lạc nói với giọng khá nhỏ. Lòng giả tước nắm lấy hai tay của cô. Đừng lo lắng, anh sẽ giữ lấy em." Tô Lạc Lạc hơi thả chân ra, sau đó cô cảm thấy người cô như nổi lên vậy, thần kỳ hết sức, miệng của cô nở nụ cười, thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông giống như mắt màu biển vậy, cô như có nguồn sức mạnh chống lại sự sợ hãi, Tô Lạc Lạc đưa tay lau nước đi, một cơn sóng nhỏ vỗ tới, đột nhiên cả người cô bị sóng đánh đành vào người đàn ông, cô bị hai tay anh ôm lấy thật chặt. Tô lạc lạc cảm nhận được sự cứng cáp của bộ ngực người đàn ông, còn những chỗ khác cũng cứng đến đáng sợ. Tô lạc lạc mặt nại đỏ đến thận mang tay, trợn mắt nhìn anh có chút oán trách. Lòng dạ tước đương nhiên biết ánh mắt u oán đó của cô muốn nói gì, anh cười. Nếu anh ôm em như vậy mà không có phản ứng gì, vậy anh còn có phải là người đàn ông bình thường không? Tô lạc lạc hết ý kiến, thân hình dán sát vào thân thể nóng bỏng của anh. Cô cảm thấy nhiệt độ của nước biển xung quanh đầy nóng lên. Cô e thẹn. Chúng ta quay về đi. Lòng dạ tước nắm tay cô. Tô lạc lạc lúc sắp lên bờ, cô nhìn về phía chỗ đấy của người đàn ông một cái. Cũng may, phía dưới quần anh không thấy gì cả. Long dạ tước cũng không nói nên được lời nào. Người phụ nữ này thích nhìn đến thế sao? Tiếp sau đó, hai người cùng chơi cát với hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ cũng chơi rất vui, không muốn đi về. Cho đến trời sắp tối, cả gia đình mới quay lại biệt thự, tôi lạc lạc thấm gội cho hai đứa nhỏ, bữa tối ăn ở một nhà hàng gần đó, có đầu bếp riêng, phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho họ. Sau đó vài ngày, họ đi thăm thú những cảnh biển đẹp ở hòn đảo, nhưng hai đứa nhỏ thích nhất vẫn là bãi cát ở dưới biệt thự, chớp mắt, họ đã ở trên đảo được một tuần. Tô lạc lạc cũng từ sự kích động khi mới đến bình tâm lại, khám phá và thưởng thức vẻ đẹp khác lạ của hòn đảo này. Ban ngày, bọn nhỏ đều thả ra cho đi chơi. Buổi tối, hai đứa nhỏ bắt đầu trở thành heo con, mẹ tính ngủ rất sớm. Tô lạc lạc có chút không ngủ được, cô ngồi ở sofa ở ban công, nhìn về phía mặt trăng tròn vành vạnh ở nơi xa xa, trắng giống hệt như giếng ngọc. Mặt nước biển phẳng lặng, sâu thẳm, giống như tấm gương to lớn. Sau lưng, một chuỗi tiếng bước chân đi tới, trong không khí cảm nhận được là không khí vốn chỉ có của người đàn ông đó, tốt lạc lạc cũng không quay đầu lại. Cô và Long ra tước buổi tối, mỗi người ru một đứa đi ngủ, cả ngày nay cô cũng chơi mệt, vì vậy cô cũng đi ngủ sớm, hiếm khi giống buổi tối hôm nay, có thể ngồi ở đây ngắm nhìn cảnh trời đêm, đường chân trời. Trong không khí, cô ngửi thấy mùi thơm của sâm banh, cô liền nghiêng đầu qua. Trên tay lòng dạ tước đang cầm hai ly sâm banh, đưa cho cô một ly, tôi lạc lạc đón lấy. Nghĩ đến chuyện uống sâm banh mà xảy ra chuyện, cô thật sự không muốn uống. Thế nhưng, phong cảnh như vậy, một ly sâm banh cũng rất thích hợp. Lòng dạ tước đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào thành ly của cô. Anh nhờ nhã lắc nhẹ ly một cái, đưa lên kẻ môi sexy của anh. Tôi lạc lạc thấy dáng vẻ anh uống sâm banh, giữa ánh đèn vàng mầm mò đường nét trên khuôn mặt anh đẹp như tranh vẽ vậy. Long dạ tước chỉ thấy nhìn không uống, anh nhíp đôi mắt trầm giọng hỏi. Chúng ta uống theo một cách khác em thấy sao? Tôi lạc lạc chớp chớp mắt, không hiểu cách anh nói là như thế nào. Chỉ thấy Long dạ tước đưa tay lấy ly sâm banh của cô, đưa lên miệng anh hút một ngụm. Sau đó cánh tay lực lưỡng của anh ôm lấy cô, tôi lạc lạc mở to mắt, đôi môi đỏ. Hơi mở ra, bị người đàn ông bá đạo áp sát xuống. Dựa sâm banh trong miệng của anh theo cách đó, mà mướm vào một cách bình tĩnh. Cổ hồng của tô lạc lạc bất đắc dĩ nuốt hết vào, nuốt cả vào. Mặt và tai của tô lạc lạc đỏ cả lên. Người đàn ông này quá đáng ghét mà. Cô đẩy nhẹ anh ra, lòng dạ tước cười khúc khích nhìn cô, ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều, lại có chút hờn rỗi của cô lúc này. Lòng giả tước nhìn thấy ánh sáng lăng tăn trên mặt bò và bơi, trong lòng lại đột nhiên lại cười đèo. Anh đột nhiên dơ tay kéo cô đi. Tô lạc lạc còn chưa kịp phản ứng. Cô cảm thấy thân người đứng không vững. Chỉ một giây sau, bùm một tiếng, cô rơi xuống nước. Ngày sau đó, người đàn ông chìm vào trong nước, ôm chặt lấy người phụ nữ đang hoảng loạn. Tô lạc lạc ním chặt môi, đỏ mọc, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông cũng dán vào, chuyển hơi cho cô. Cả người tốt lạc lạc đều được nước bao quanh, thân thể bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, đấu cô cảm thấy thiếu oxy. Lúc này giống như sinh vật tham ăn dưới đại dương, bị ép buộc mà phải hôn lại. Đôi môi của người đàn ông muốn cướp lấy khí oxy từ miệng của anh ta. Thế nhưng nụ hôn như vậy vừa nghẹt thỏ vừa tình ý ám muội vô cùng, thật sự làm cho người đàn ông điên cuồng cho đến khi người đàn ông đưa tay ôm lấy cô, đưa cô ra khỏi mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc đã đỏ bừng cả lên, việc đầu tiên khi cô tỉnh táo là đấm vào ngực người đàn ông, những cái nắm đấm tức giận. Lòng Dạ Tước mặc kệ cô đấm, lông mi dài và đậm đọng vài giọt nước mưa, đôi mắt híp chặt ẩm nước, càng mê người hơn nữa, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng tơ lụa trắng, lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm dính sát vào bộ ngực anh, cơ bắp săn múi của anh vì vậy mà lộ ra cả ngoài. cô Lạc Lạc khi thở bình thường trở lại, cô mới ý thức được, cô đang mặc một cái đầm bohemian, hơn nửa chiếc váy nổi ở trên mặt nước, còn thân người dưới của cô, đầu cô liền bùng nổ một tiếng, cảm giác sắp biến mất. Cánh tay của Long Dạ Tước ôm lấy eo cô, một giây sau, cánh tay khỏe của anh ôm chặt vào, người của Tô Lạc Lạc ngoài ngực ra thì cô trực tiếp áp sát hết vào người anh, cảm thấy cô cảm giác được hết thảy. Lòng Dạ Tước, anh còn như vậy, em mặc kệ anh đấy. Tôi Lạc Lạc ngẩng đầu lên nhìn cảnh cáo với ánh mắt long lanh nước. Khuôn mặt long Dạ Tước áp sát vào mặt cô, giọng anh nhẹ nhàng. Lạc Lạc, anh rất khó chịu. Khi anh nói ra câu này, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khuôn mặt của cô, ám muội mơ màng. Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt Thấy đôi mắt người đàn ông ẩn chứa sự đau khổ, cô liền sững sờ, không biết phải làm gì cả. Mấy ngày qua, cô thấy được anh yêu tụi nhỏ, cũng thấy được sự ấm áp dịu dàng nhẫn hải của anh, và càng chăm sóc cô nữa. Thật ra, trong tận đáy lòng của cô, cũng đã nghĩ chắc chắn ở với người đàn ông này suốt cuộc đời, mọi thứ vì tụi nhỏ, cô can tâm. Nhưng chỉ có chuyện này là chuyện mà cô không thể cho được. Lòng dạ tước. Anh đi tìm người phụ nữ khác đi. Thiệt đấy. Em không có ý kiến gì cả. Tôi lạc lạc nghiêm túc nói với anh. Anh đau khổ đến như vậy, cô cũng không bằng lòng. Ai cũng bảo đàn ông để tình yêu và tình dục phân biệt rất rõ ràng. Nếu anh chỉ đơn thuần vì giải quyết nhu cầu của bản thân, cô thật sự không thấy ngại. Nói xong, cô tưởng anh đã nghe được câu nói này sẽ rất là vui. nào ngờ trên thực tế... Sắc mặt của người đàn ông này đột nhiên cương cứng. Tô Lạc Lạc, em dám nói như thế một lần nữa, anh sẽ không buông tha cho em đâu. Đó gần như là giọng ra lệnh vậy. Tô Lạc Lạc không khỏi có chút không biết phải làm sao, người đàn ông này rốt cuộc muốn cô phải làm sao chứ. Anh nhắc lại một lần nữa, cả đời này, người phụ nữ anh muốn chỉ có một mình em, em hãy nhớ kỹ lấy. Lòng dạ tức tức giận, cắn chặt răng, giận đến nỗi không thả lỏng ra được. Tô lạc lạc bị dọa sợ vài giây. Ngày sau đó, nụ hôn trừng phạt của người đàn ông giáng xuống. Ừm, cô không kịp tránh né, bị người đàn ông khóa lấy đôi môi đỏ mọng. Lúc này đây, mặt trăng trắng sáng, vảnh vạch, bên cạnh là tiếng nước biển. Mặt nước của hồ bơi dưới ánh đèn, lấp lánh lăn tăn. nụ hôn này dường như càng thêm phần lãng mạn. Tôn Lạc Lạc không hề cử tuyệt, đương nhiên cũng không chịu phối hợp, mà rất non nớt, mặc kệ người đàn ông lúc này hôn thật sâu, thật sâu vào. Hôn đến nỗi, Tôn Lạc Lạc cảm thấy đầu óc cô trống rỗng, không muốn nghĩ gì cả, chỉ có hơi thở nồng cháy của anh, lan tỏa trong miệng cô. Tôn Lạc Lạc chân mềm nhún, cả người cô dựa vào người anh, lòng dạ tước ôm lấy cô, biết được dụ rỗ cô thế nào, cô cũng không chịu. Anh chỉ than nhẹ một tiếng, sợ cô ở trong nước quá lâu, sẽ bị cảm lạnh. Anh đưa tay bế người phụ nữ súng dậy, từng bước, từng bước từ cầu thang bên cạnh bước lên, tô lạc lạc ôm lấy cổ của anh, ý thức cô có chút mờ hồ. Lòng dạ tước bế cô bước vào phòng tắm trong phòng khách, tô lạc lạc có chút hẹn thùng. Anh đi ra đi. Lòng dạ tước đi ra ngoài, anh vào một phòng tắm khác. Tôi lạc lạc ngâm người trong nước nóng, tâm trạng nhất thời có chút xáo động đến kinh dị, nụ hôn lúc nãy khắc ghi mãi không mất trong đầu cô. Từ lần đó trở về sau, khoảng thời gian sau đó, lòng dạ tước cũng không trực tiếp tiếp tục cho cô những hành động án thị, nhưng trong mắt của anh khi nhìn cô, vẫn nét phức tạp sâu thẳm, lại thoáng phần ấm áp dịu dàng, còn cô ở trên đảo muốn cái gì, muốn mua cái gì, anh đều chấp nhận cả. Sau cùng, nửa tháng trôi qua, họ trở về nhà, tụi nhỏ cũng rất mừng rỡ, đã đem theo rất nhiều đồ chơi về. Sau khi lên máy bay, công việc của Long Giã Tước bắt đầu đổ dồn về rất nhiều. Anh ở trên máy bay bắt đầu xem tài liệu, dùng iPad xem văn kiện và ghi tên điện tử. Tô lạc lạc và tụi nhỏ ngồi bên cạnh, không dám quấy rầy anh. Máy bay đến nơi vào ngày thứ hai, Long giả tước sợ Tô Lạc Lạc lần này đi chơi mệt, nên đã nhờ ba anh đến sân bay để đón hai đứa nhỏ. Chắc hẳn bên nhà họ Long cũng đang nhớ nhung lắm rồi, đưa hai đứa nhỏ đi cùng để cho Tô Lạc Lạc có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ Tô Lạc Lạc không ngại nhà họ Long đón tụi nhỏ đi, tụi nhỏ cần tình yêu trọn vẹn, không chỉ tình yêu của ba mẹ, còn có sự yêu thương và quan tâm của người lớn trong nhà. Để cho tâm hồn của tụi nhỏ được trưởng thành một cách toàn diện. Trên đường về biệt thự, tôi lạc lạc thấy lòng sở hùng. Cô liền nghĩ đến đứa con khác của ông, dạ trạch hạo, cô không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ bụng. Nếu một ngày nào đó, thân phận của dạ trạch hạo bại lộ, anh sẽ làm thế nào? Có lẽ anh sẽ rất khó chịu. Dù sao đi nữa, điều đó với mẹ anh là một sự đả kích chí mạng. Nhưng dạ trạch hạo lại cũng rất tội nghiệp, rõ ràng anh biết bà ruột của mình là ai, nhưng lại không dám đến nhận, trái lại chỉ có thể nhìn từ xa. Anh đưa em về biệt thự, em nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối anh về dẫn em ra ngoài ăn cơm. Buổi tối em ở nhà ăn chút gì là được rồi, không phải làm phiền anh tới đón em đâu, tốt lạc lạc thật sự mệt quá, không muốn đi đâu cả. Buổi chiều rồi nói, nói không chừng... Anh sẽ về ăn tối cùng em. Lòng dạ tước cũng không biết trước được, nhưng trong lòng anh thì muốn ăn cùng với cô. Cho dù là ra ngoài ăn, hay ăn ở nhà nấu, anh cũng muốn ở cùng với cô. Tô lạc lạc gần gọt đầu, đến trước cửa biệt thự. Cô vào trong, rồi đoàn xe của Long dạ tước lập tức quay đầu lại rời đi. Tô lạc lạc ngồi trên ghế sofa. Thời gian cô nhiều đến nỗi, cô có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Cô cầm đồ... Điều khiển trên TV, cô muốn xem đài văn nghệ tổng hợp, thả lỏng tâm trạng một chút. Xem một hồi, cô ngủ luôn trên ghế, cô mệt quá, cô cũng không biết mấy giờ, mờ mờ màng màng, cô nghe thấy tiếng gì đó, cô mở mắt ra, người thấy trong không khí phẳng phất mùi thơm của cơm. Tôi lạc lạc ngẩn người, thím lưu đến khi nào vậy, cô không biết gì cả. Tôi lạc lạc ngồi dậy, muốn đi chào thím lưu một tiếng, vừa bước đến cửa nhà bếp. Hai tiếng thím lưu của cô còn chưa kịp bật ra thì đã bị đút chừng vào. Bởi vì người đang nấu ăn trong nhà bếp chẳng phải là thím lưu nào ở đây mà là Long Gia Tước. Nhìn anh khoác một chiếc tạp xe màu xám, bên cạnh đèm một chiếc iPad. Màn hình đang mở video dạy cách xào rau như thế nào. Long Gia Tước chăm chú xào món rau xào của anh. Anh không biết, ngoài cửa tô lạc lạc đang nhìn. Tâm trạng tô lạc lạc lúc này vô cùng phức tạp. Người đàn ông này... Làm bữa tối cho cô ăn sao? Anh về khi nào đấy? Tô lạc lạc mở miệng hỏi anh. Lòng dạ tước quay lại nhìn cô một cái. Tỉnh rồi sao? Đi đánh răng rửa mặt đi. Sắp có cơm rồi đấy. Tô lạc lạc thấy dáng người cao lớn của anh. Rồi nhìn qua đĩa nguyên liệu ớt xanh hành tây rất đẹp mắt ở bên cạnh. Mỗi của tô lạc lạc cảm động đến có chút cay cay. Phút chốc cảm động. Cô thật sự rất muốn đứng đằng sau ôm anh một cái. Nhưng cô đã từ nhà bếp đi ra, cô lên lầu đi vào tắm rửa, hai đứa nhỏ không có ở nhà, thật sự cô cảm thấy có chút không quen. Lúc cô xuống lầu, chỉ thấy trên bàn đã bày ra ba món, một canh, món xào vô cùng bắt mắt, ngửi mùi thơm trong không khí, cũng vô cùng thơm, lòng dạ tước, cởi chiếc tạp rè, áo sơ mi, quần tây đen, đơn giản nhưng quý phái vô cùng. Ai mà biết dáng vẻ anh khoác lên chiếc tạp dè ở trong nhà bếp sao, ra như thế nào chứ? Cho dù là vậy, cũng rất hoài phòng lẫm liệt. Tôi lạc lạc ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn đôi lông mày cong, có vẻ rất mệt, cô đau lòng nói. Ăn cơm xong, anh đi tắm một cái, rồi ngủ sớm nha. Anh không sao. Lòng dạng tước hít mắt cười, trước mặt người phụ nữ nào, có thể mệt đến mấy, cũng không muốn nói ra nhưng chuyến đi chơi lần này có lẽ anh cũng mệt mỗi ngày anh không ngừng chơi đùa với hai đứa nhỏ với tinh thần tuyệt nhất buổi tối vẫn còn làm việc hơn nữa lại còn áp lực từ công việc Tô lạc lạc đói đến ăn đến hai chén cơm rửa chén xong cô ôm lấy một cái gối lòng dạ bước ăn cơm xong lại ngồi ở ghế sofa xem tài liệu tôi lạc lạc thật sự đau lòng cho anh cô pha một ly trà để bên cạnh người anh ngồi xuống dựa vào bên cạnh anh Cô nhìn anh cười và nói. Em có thể xem tài liệu của anh không? Xem đi. long dạ tước không hề đề phòng bị cô. tôi lạc lạc đưa lên nhìn. Các báo cáo về các loại số liệu. Nhìn có một chút, đầu cô đã lùng bùng. liền để xuống. Cô ngẩn lên nhìn long dạ tước. Anh mau đi ngủ sớm. Ngày mai mới xem. Còn một chút thôi. Hôm nay anh muốn ngâm mình. Em chuẩn bị nước cho anh nhé lòng dạ tước ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, tôi lạc lạc gật gật đầu, được, giờ em đi chuẩn bị cho anh. lòng dạ tước cười híp mắt, nhìn dáng vẻ càng ngày càng ngoan hiền của người phụ nữ này, cảm giác này không tệ chút nào cả. tôi lạc lạc chuẩn bị nước tắm cho lòng dạ tước xong, cô trở về trong phòng, cô cầm ipad lên xem, rồi tiểu thuyết cũng không viết tiếp được, có lẽ là do tâm trí cô cũng ổn định. tôi lạc lạc xem mấy trang tin tức giới showbiz. Cũng tính xem thử dạo gần đây, giải trạch hạo thế nào, tin tức mới nhất, ngôi sao bình thường sẽ bị lộ ra. Tôi lạc lạc xem một hồi, không thấy tin của giả trạch hạo, nhưng lại thấy của đơn doanh. Thật không ngờ, đại tiểu thư nhà giàu như cô cũng là con cưng của tin tức giải trí. Đây chẳng qua là hình đơn doanh đi mua đồ ở một cửa hàng thương hiệu nào đó, vậy mà cũng bị biên tập đem lên trang bìa. Đối với những cô thiên kim đại tiểu thư như vậy, đương nhiên đều là những lời ca ngợi hoa lệ, bên cạnh còn có một tấm hình chụp đơn doanh rất rõ. Ngoài khí chất cao quý thiên kim tiểu thư đã có từ nhỏ của đơn doanh, ngũ quan giống nhau hết, cô ta thì lại có phần tự tin hơn người, đầy vẻ kiêu ngạo. Tôn Lạc Lạc nhìn một hồi, nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, tiêu cô liền thắt chặt lại. Long gia tước mặc bộ đồ nhà màu một xám bước vào, Anh rõ ràng là vừa mới tắm xong. Sao, sao anh còn chưa ngủ? Tô lạc lạc nhìn anh hỏi. Anh muốn ngủ với em. Lòng dạng tước nói dứt khoát. Tô lạc lạc nuốt nước miếng. Thôi không được, anh ngủ bên giường của anh đi. Anh mất ngủ, ôm em anh mới ngủ được. Lòng dạng tước vừa nói, vừa ngồi một bên mép giường của cô, đôi chân dài đưa lên, đặt ngay bên cạnh người cô tô lạc lạc muốn nhích người về một bên, cánh tay lực lưỡng của anh ôm lấy, khuôn mặt tuấn tú của anh nhét vào ngực cô. Anh nhẹ giọng nói. Đừng cử động, để anh ngủ. Tôi lạc lạc lập tức không dám cử động. Người đàn ông này hình thành thói quen này không tốt tí nào cả. Nếu cứ như thế, sau này anh ta đi ngủ, đều phải ôm cô mới ngủ được sao? Mới có mười mấy phút thôi, lúc tôi lạc lạc lại cúi đầu nhìn xuống người đàn ông. Nghe hơi thở đèo đặn của anh, rõ ràng là đã ngủ say. Tôi lạc lạc mặc kệ anh ôm như vậy, rồi ngủ. Cô cũng khoảng 10 giờ mấy, ngáp một tiếng, rồi nằm xuống ngủ mất. Sáng sớm, tôi lạc lạc mở mắt ra. Cô dần mình mở mắt, vẫn may, áo ngủ của cô không bị rối và người cô cũng không có gì lạ thường. Chỉ là người đàn ông bên cạnh, sao không thấy nữa rồi? Anh ta đi đâu rồi? Tôn lạc lạc nhìn đồng hồ, 8 giờ, dạo này sao cô lại ham ngủ như vậy? Không lẽ trinh lệch múi giờ chưa về lại bình thường sao? Tôn lạc lạc mau xuống giường, tắm gội xong đi xuống dưới nhà. Trong nhà bếp, là nghe thấy tiếng động. Tôn lạc lạc đi vào trong xem, chỉ thấy Long dạ tước mặc một bộ đồ thể thao màu xám. Trên cổ còn treo một chiếc khăn lông sau khi tập. Anh đang cầm iPad xem một cái gì đó. Còn bên cạnh anh là một nồi cháo hải sản nấu bằng lửa nhỏ, hương thơm lan tỏa khắp nhà. Tôi lạc lạc lại ngẩn ngơ vài giây, oán trách. Sao anh không gọi em dậy? Anh thấy em ngủ say như vậy, không dám đánh thức em. Lòng dạ tước nhếch miệng cười. Anh cầm muỗng, khuấy một lượt quanh lồi, một cách khá là chuyên nghiệp, sau đó nhìn cô. Nhanh lên, sắp được ăn rồi. Tôi lạc lạc nghe câu này, mặt cô hơi đỏ. Câu nói này giống như câu mà cô hay nói với tuổi nhỏ vậy, còn người đàn ông này rõ ràng xem cô như con nít vậy. Cô đi đến trước bàn ăn, góp một ly nước uống, sau đó cô lại nghĩ về tuổi nhỏ một xíu. Sau lưng, Long Giã Tước đã hai tay bưng nổi cháo nóng hổi, tôi lạc lạc lập tức chủ động lấy hai cái chén ra. Ăn sáng xong, Long Giã Tước đột nhiên nhìn cô. Đêm nay, anh có một buổi tiệc doanh nghiệp. Em có muốn xuất hiện với tư cách bạn gái anh không? Tôi lạc lạc đang ăn, cô ngẩn lên nhìn anh. Em có thể đi không? Em là bạn gái anh, đương nhiên là được. Có vui không? Tôi lạc lạc đột nhiên nghĩ đến, buổi tiệc có thể là chuyện vô cùng chán trường và tẻ nhạt. Ở đó khoảng nửa tiếng là về. Lòng dạ tước cũng suy nghĩ đến việc cô không thích những chỗ đi vậy. Được, em đi. Tôi lạc lạc cúi xuống ăn cháo tiếp, trong lòng cảm thấy tình nguyện. Người đàn ông này đã vì cô làm rất nhiều chuyện, cô có thể làm chuyện gì đó cho anh, cũng xem như trả ân tình cho anh. Lòng dạ tước vẫn còn bận công chuyện, thế nhưng anh ở nhà, trợ lý của anh đưa văn kiện từ công ty đến cho anh, cũng đến nhà lấy. Tôi lạc lạc chọn một hai cuốn sách ra phòng khách ở lầu ba xem, đọc sách trong yên lặng, viết thời gian, đợi đến tối nay cô cùng Lòng dạ tước tham gia buổi tiệc. Lúc này, ở một biệt thự hảo hoa khác. Người con gái ngồi ở phòng khách đẩy hoa, ở lầu 2, cô đang gọi điện cho ai đó, xác định một chuyện. Tối nay, Long dạ Tước chắc chắn tham gia chứ? Có, anh ấy có trong danh sách. Được rồi, cảm ơn nhiều. Người con gái gọi điện thoại là người có ngoại hình giống hẹt Tô Lạc Lạc, chỉ là trong mắt cô, lộ thần thái tự tin và giữa đôi mắt toát ra sự cao nhạo. Đấy là điều mà Tô Lạc Lạc không thể có được, đơn doanh nhích môi cười. Mấy ngày nay, cô không ngừng dò xét hành tung của Long Dạ Tước, đều không tìm được anh. Tối nay, khó khăn lắm anh mới tham gia buổi tiệc này. Như vậy, cô nhất định phải trang điểm thật đẹp, để cho ánh sáng mắt ra, bỏ qua người bạn gái của anh một bên và nhìn cô. Khoảng 17 giờ tối, sau khi tôi lạc lạc gọi điện cho tụi nhỏ xong, nhìn thấy Long Dạ Tước bước ra từ trong phòng đọc sách, anh nhìn qua đồng hồ trên tay rồi nhìn người phụ nữ trên ghế sofa nói chúng ta phải xuất phát rồi. tôi lạc lạc biết rằng tối nay cô đi tham gia tiệc tối thì phải trang điểm một chút, vậy mới xứng đáng với thân phận địa vị trong giới thương gia của anh. cô gật gật đầu. hai hôm nay cô ngủ cũng đủ, một khuôn mặt tròn như trứng gà, càng toát ra vẻ mê người, có thêm chút lười nhác yêu kiều. lòng dạ tước trước khi đưa tôi lạc lạc ra ngoài, anh đưa tay nắm lấy tay cô, tôi lạc lạc rút về, lòng dạ tước phấn bá đạo nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt. Em có phải con nít con noi đâu. Tại sao anh lại nắm tay em chặt như vậy? Tô lạc lạc liền thấy hỏi lạ. Lòng dạ tước nói mà không quay đầu. Thích vậy, không tại sao hết. Tô lạc lạc cười lên không thành tiếng. Lòng dạ tước quay đầu lại, liền nhìn thấy cô với dáng vẻ đang cười. Sao nụ cười bên môi của cô lại có chút cười nhạt vậy? Tô lạc lạc phủng má lên. Lòng dạ tước... Kêu cô đợi một lát, anh đi tới nhà xe đổi một chiếc chìa khóa, lần này anh lái chiếc ô tô màu xanh đậm, rất ngầu và bá đạo, giống như con báo đen đang đợi săn mồi, tạo hình vô cùng ngầu. Lòng dạ tước thay cô mở cánh cửa xe, tôi lạc lạc ngồi vào trong, anh giúp cô đóng cửa, rồi bước vào, bước lớn, đến chỗ ghế lái chính, anh cầm vô lăng điều khiển rất có khí chất, đè máy mà ra khỏi cửa lớn. Chợ lý của Long Dạ Tước đã giúp Tô Lạc Lạc hẹn một cửa hàng cao cấp. Long Dạ Tước đưa cô đi vào trong, nhân viên phục vụ tiếp đái nhiệt tình. Chỉ là... Quảng lý thấy cô gái vừa đi vào, cô hơi sững sò. Mười mấy phút sau, cô vừa dẫn một tiểu thư đi vào một mình vào trong. Đẩy ai? Cô gái giả mạo có khuôn mặt tương tự hay sao? Quảng lý nhìn một cái, Tô Lạc Lạc không phải đơn doanh. Hơn nữa... Tên cô đặt phòng là họ Tô. Quản lý liền bỏ qua suy nghĩ không có đáng. Hiệt tình mà chào hỏi. Cô Tô, xin mời cô qua bên này. Lòng giáp tước ngồi một bên trong phòng nghỉ ngơi, được nhân viên phục vụ chiêu đãi Tôi lạc lạc đi vào phòng lễ phục ở lầu 2. Quản lý đang hỏi cô thích màu gì, yêu cầu và kiểu dáng ra sao, rồi xác lệnh cho nhân viên phục vụ bên cạnh, nhanh chóng chọn một bộ lễ phục thích hợp với cô. Tôi lạc lạc ngồi trên ghế sofa. Trên tay nhân viên phục vụ cầm rất nhiều bộ đồ khác nhau từ kiểu dáng nhưng màu lễ phục vẫn không đổi. Quản lý cầm một bộ lễ phục đầm ngắn màu hồng phấn cho cô xem thử. Tôi lạc lạc vừa nhìn đã thấy chiếc đầm ngắn tinh tế đó. Cô cũng rất thích sau khi cô mặc thử quyết định lấy bộ này. Mắt thẩm mỹ của quản lý thật không tệ. Cô ta chỉ liếc nhẹ qua là chọn cái phù hợp nhất cho cô. Người Tô Lạc Lạc tắt ra khí chất giản dị dễ thương, không thích hợp đủ gợi cảm và thành thụ. Những kiểu đó chỉ che đi vẻ đẹp vốn có của cô mà thôi. Còn cái đầm lễ phục ngắn xung này, tựa như đã nâng khí chất đặc biệt của cô lên. Tô Lạc Lạc cũng rất thích. Sau đó là trang điểm và làm tóc. Tô Lạc Lạc có khí chất ngọt ngào xinh đẹp. Mái tóc xuông dài bềnh bồng của cô, cột sau gáy, tạo cảm giác một vẻ đẹp bành bồng bồng. Còn trước chán, bên tai rơi xuống và lọn tóc xoắn nhỏ kết hợp với một đôi bông tai kim cương. Trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền cốt giản đơn. Cô tay là một chiếc vòng kim cương tinh tế và ngón tay là một chiếc nhẫn hồng ngọc màu hạt lựu. Chỉ sửa soạn đơn giản nhưng chỗ nào cũng rất tinh tế như vậy khiến cho cô trở nên xinh đẹp thu hút ánh nhìn, quản lý thầm than thỏ. Cô gái này giống tiểu thư nhà họ đơn đến chín phần, khi trang điểm cũng có vẻ đẹp không thua gì tiểu thư đơn doanh một chút nào. Chỉ là một người có vẻ đẹp chiếm đoạt, một người có vẻ đẹp thoải mái, giống như vẻ dịu dàng của Trân Châu vậy. Tô lạc lạc bước từng bước xuống dưới lầu, lòng dạ tước vừa từ phòng chờ bước ra để nhận một cuộc điện thoại, anh quay người lại nhìn lên cầu thang điêu khắc hoa đó, người con gái chậm rãi bước xuống. Những điều anh tính dặn dò thuộc hại trong điện thoại trong phút chốc đều quên xảy sẽ. Cho đến khi trợ lý từ đầu dây bên kia gọi với vẻ vội vã chuyển tới. Long Tổng, anh vừa nói gì vậy? Lòng giả tước đáp lại một câu đơn giản. Ờ, không có gì. Sau đó, anh tắt điện thoại đi, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn người phụ nữ đang đi về phía anh. Không ngờ, người phụ nữ của anh... Lại xinh đẹp hơn người như vậy, hoàn toàn làm cho vẻ đẹp bình thường của cô được phóng lớn lên gấp 10 lần. Tô Lạc Lạc dưới ánh mắt nồng cháy của Long Dạ Tước, mặt của cô liền đỏ lên yêu kiều, giống như son phấn thiên nhiên tô điểm thêm, càng làm cho vẻ đẹp của cô say đắm lòng người. "Đừng nhìn nữa mà, em ngại lắm." Tô Lạc Lạc lên tiếng hòn dỗi, Long Dạ Tước không khỏi cười khẽ. "Không lẽ Anh ngắm nhìn người phụ nữ của anh, lại sai sao? Tôi lạc lạc ngẩn đầu lên chừng anh một cái. Ai là người phụ nữ của anh? Em. Lòng dạ tước chỉ thẳng vào cô. Tôi lạc lạc lúc này không nói được gì nữa. Lòng dạ tước nhìn vào thời gian. Chúng ta phải đi thôi. Lòng dạ tước nắm tay cô ra cửa. Tôi lạc lạc tay cầm một cái túi sách nhỏ khảm kim cương lấp lánh. Trong đó đựng điện thoại và một cây son của cô. Tô lạc lạc ngồi vào trong xe, lòng dạ tước không nhịn được, lại nhìn cô thêm vài lần. Dưới ánh đèn đường huỳnh quang đầy màu sắc, toàn thân cô bao phủ một vẻ đẹp mông lung khó tả. Người phụ nữ này thật khiến anh nhìn mãi không cảm thấy, không đủ nhìn cả. Tối nay em rất đẹp. Lòng dạ tước hít mắt lại, khen ngợi. Tô lạc lạc thấy trong lòng có chút ngọt ngào, ai cũng không chê lời khen ngọt của người khác cả. Tô lạc lạc tự nhiên đáp lại một câu. Tin rằng buổi tiệc tối nay, chắc chắn sẽ có người phụ nữ khác đẹp hơn, anh đợi xem. Lòng giã tước nghe xong, rừng dưng nói, Trong mắt anh, em đã là đẹp nhất rồi. tô lạc lạc không nghĩ rằng, người đàn ông này lại nói ra những lời ngọt ngào như vậy, cũng không đỏ ra mặt, nhưng trong lòng có sự ngọt ngào đó, lại thăng hoa lên một cấp mới. Xe của lòng giã tước đi tới phía trước, còn hội trường buổi tiệc, Ở trong một sảnh hào hoa của khách sạn 7 sao, Long Giã Tước sau khi để Tô Lạc Lạc xuống xe, anh hơi cong cánh tay, để cô nắm lấy. Tô Lạc Lạc mỉm cười, đưa cánh tay thon nhỏ của cô, khoác lấy cánh tay của anh, bước vào trong sảnh với anh. Thân phận của Long Giã Tước đã sớm không cần kiểm tra an toàn, chỉ tính riêng anh là thái tử gia của nhà họ Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Long Thị đã đủ làm cho toàn bộ bữa tiệc trong thành phố không thể đỡ được. Tuy rằng Tô Lạc Lạc trước đây từng tham gia với dại trạch hạo, nhưng giờ đây cô vẫn cảm thấy hồi hộp, bởi vì trong lòng cô cũng còn cảm thấy không được hòa hợp lắm. Bước vào trong sảnh buổi tiệc, chỉ thấy tu tập những người thượng lưu, toàn cảnh xa hoa của giới thượng lưu, đàn ông mặt âu phụ dày da, cười nói trò chuyện vui vẻ, còn phụ nữ, hoặc là sang trọng, hoặc là gợi cảm hoặc là nho nhã đi thêm người đàn ông bên cạnh, nhỏ nhẹ nói chuyện, cười đùa với họ. Long dạ tước lấy một ly sâm banh từ một người phục vụ viên đưa tới, đưa cô lạc lạc. Anh thì lấy một ly rượu vang đỏ, nhìn cô nói. Theo anh đi chào hỏi phía tổ chức. Tô lạc lạc gật đầu. Chủ bữa tiệc hôm nay là người đứng hàng đầu vô cùng nổi tiếng trong giới thương gia, cũng là chủ tịch của hội doanh nghiệp họ Dương. Ông đã ngoài 60 tuổi, ông nhìn thấy lòng dạ tước đi tới, vô cùng vui vẻ. Dạ tước, tới đây, nào, sao lại đi cùng với đơn tiểu thư thế này? Nụ cười trên mặt của Tô Lạc Lạc có chút ngượng, cô ta đâu phải đơn tiểu thư gì đâu. Lòng dạ tước nhanh chóng hóa giải trường hợp ngại ngùng này, đôi tay mạnh khỏe của anh ôm người con gái bên cạnh, nhìn sang chủ tịch Dương giới thiệu. Đây là bạn gái của cháu. Cô ta họ Tô, ngay lập tức Chủ tịch Dương đẩy lên cặp mắt kính cao độ của ông, sau khi nhìn kỹ lại, nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên, nhưng khẩu khí đã thay đổi. Ồ, bác đúng là già rồi mắt bị lão hóa, quả nhiên nhận lầm người, tiểu thư Tô, xin lỗi, tôi lạc lạc liền lắc đầu, không sao ạ. Hai người, đúng là quá giống nhau, bác nhất thời không nhận ra, tiểu thư Tô cũng rất xinh đẹp, cảm ơn lời khen ngợi. Tốt lạc lạc cười nhẹ trả lời. Dạ tước, mấy hôm trước, bác còn uống trà cho chuyện với cha của cháu, đang nói đến cháu, đúng là trẻ tuổi tải cao. Cảm ơn lời khen của bác Dương, hôm nay có cơ hội đến đây, cũng là vinh hạnh của cháu. Dẫn theo tiểu thư tô, ăn uống no say đi, trải qua một đêm vui vẻ nha. Chủ tịch Dương nói xong, vỗ vào vai của anh ta, bác đi tiếp đái các bạn già khác. Lòng dạ tước gật đầu, nghiêng đầu qua nhìn Tô Lạc Lạc, thần thái của Tô Lạc Lạc có chút thất thần. Sao vậy? Lòng dạ tước giọng trầm hỏi. Không có gì. Tô Lạc Lạc nhếch môi lắc đầu cười, cô ta chỉ là có chút buồn bực khi bị người khác nhận lầm người thôi. Khách mời của hôm nay hơn trăm người, chia thành trên dưới hai tầng, tùy ý giao lưu hoạt động. Mà giờ đây, đứng trước một lan can được điêu khắp trên tầng hai, một cô gái mặc trên người... Một chiếc đầm dạ hội, cử chỉ nho nhã, cầm trên tay ly rượu vàng đỏ, nhìn vào đôi chai tải gái sắc đang nắm tay dưới lầu, cô ta đố kỵ, híp lại đôi mắt. Lòng dạ tước đã đến. Hơn nữa, anh ta còn dẫn theo bạn gái đó, có gương mặt sống với cô ta. Nhưng mà, dù cho đêm nay, cô gái này ăn mặc cũng không thua kém, cô ta cũng không sợ, cô ta đã điều tra được bối cảnh của cô gái này rồi. Tên là Tô Lạc Lạc, một vô danh tiểu tốt. Một cô gái vô cùng bình thường. Chẳng qua chỉ là giống với cô ta, nhưng trên người cô ta đang mặc đều là những hàng hiệu thật. Nhưng mà sự cao quý trên người cô ta biểu lộ ra đều là giả vò, đều là giả cả thôi. Nếu như không có sự dẫn dắt của lòng dạ tước, cô ta rõ ràng không có tư cách bước vào những buổi tiệc sang trọng như vậy. Bạn thân của đơn doanh bước đến bên cạnh cô ta, cô ta cũng nhìn thấy tôi lạc lạc. Trên khóe môi nhích lên biểu cảm muốn xem trò hay. Cô ta đúng là đến đây rồi. Tiểu doanh, giờ thì phải xem cậu như thế nào đấy. Đừng doanh nghĩ đến bản thân, lập tức phải thừa kế vị trí của ba, nếu như trong thời điểm này có thể đeo bám được gia tộc hảo môn như long dạ tước. Nói không chừng, sau này cô ta có thể dẫn theo gia tộc bước đến vị trí cao hơn, khiến cho ba tự hào vì cô ta. Dù sao... Trong nhà chỉ có một đứa con gái là cô ta, tương lai của gia tộc vẫn cần đến chỗ dựa, mà Long Dạ Tước chính là người lựa chọn thích hợp. Đặc biệt là phụ nữ hiện nay bên cạnh anh ta có gương mặt giống với cô ta như vậy, thử hỏi người đàn ông nào không đam mê, sự mới mẻ chứ. Nói không chừng, anh ta đã thề chán đối với đứa con gái bên cạnh anh ta. Hôm nay, đơn doanh có mấy người bạn thân đến ủng hộ. Họ đang chuẩn bị đợi khi lòng dạ tước và tôi lạc lạc tách ra, đừng doanh mấy thừa cơ tìm cơ hội trò chuyện với lòng dạ tước. Mà cơ hội này tôi lạc lạc rất nhanh đã có thể tạo ra cho cô, bởi vì cô đúng thật là có chút khẩn trương, cho nên rất cần đi vệ sinh. Cô kéo lòng dạ tước đứng bên cạnh, nhích bên tai nói, em muốn đi vệ sinh. Giống như lòng dạ tước đã nhìn thấy điểm này của cô, trên môi đang nhịn cười, tốt lạc lạc nhìn thấy anh ta vẫn còn cười. Cô bước đến phía trước, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ta, sau đó cô mới hỏi nhân viên phục vụ hướng đi của phòng vệ sinh. Cũng ngay khi đó, đơn doanh dưới sự ủng hộ của mấy người bạn bước sang hướng của lòng dạ tước. Lòng dạ tước đang trò chuyện với mấy người bạn trong kinh doanh, ánh mắt nóng bỏng của đơn doanh chăm chú nhìn vào anh ta. Nhìn vào gương mặt Tuấn Tú đang trò chuyện vui vẻ của anh ta, khí chất trưởng thành, có sức hấp dẫn, đúng là sự thu hút chí mạng đối với người phụ nữ đó. Không chỉ đơn doanh say đắm nhìn vào anh ta, đến nỗi những người bạn thân bên cạnh cô ta cũng đều nén lén nhìn sang hướng của lòng dạ tước, nước mắt đưa tình, cũng khát vọng có được cái nhìn của người đàn ông này. Dù sao, tình nghĩa bạn bè hiện nay... Họ đối với đơn doanh đều là xây dựng trên mặt tiền bạc cao cấp và lợi ích có được, không phải thân lòng. Ai mà không muốn trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Long Thị chứ. Một lát nữa, đẩy tớ một cái. Đơn doanh nói bên cạnh. Người con gái đó gật đầu. Khi đơn doanh bước gần đến bên cạnh của Long Dạ Tước, người con gái bên cạnh cô ta cố tình đẩy cô ta một cái. Đơn doanh cũng bởi vì cái đẩy này, người cô liền trực tiếp ập sang Long Dạ Tước. Cô ta còn phát ra một tiếng hô. À, lòng giặc tước là một quý ông lịch sự, đương nhiên là sẽ không vì có người đụng qua đây mà né tránh. Anh ta đưa tay ra đỡ lại, người con gái xém tí nữa là đụng đến trước ngực, mà giờ đây đơn doanh ngước lên gương mặt vô cùng giống với tô lạc lạc, lộ ra một chút ít hoảng hốt nhìn vào anh ta. Xin lỗi, tôi có đụng chúng anh không? Đôi mắt sáng long lanh của đơn doanh nhìn vào anh kèm mắt tuấn tú của Long Dạ Tước có chút căng, đồng tử rõ ràng có chút thu chặt lại, nhìn kỹ vào đơn doanh, đúng là giống với Tô Lạc Lạc, không khác một chút nào cả, nhưng mà, đôi mắt này tuyệt đối không thuộc về Tô Lạc Lạc, đôi mắt này tràn đầy dã tâm và tâm tư, còn có cả sự tự giao thân khiến cho Long Dạ Tước phát chán. Bên cạnh của anh ta cũng luôn vây quanh một vòng toàn những người con gái như vậy, anh ta sớm đã buồn chán. Sau khi lòng dạ tước đỡ lấy cô ta, anh liền rút tay về, sau khi đơn doanh đứng vững, trên mặt nhấp nháy sự vui mừng ngạc nhiên. Anh Long, lại gặp mặt với anh rồi, xem ra chúng ta đúng là có duyên, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ đơn, tên doanh, hãy gọi tôi là đơn doanh. Gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng của Long dạ tước nhìn sang cô ta gật đầu một cái. Đơn doanh không muốn sớm như vậy kết thúc chủ đề trò chuyện, cô ta vội vàng hiếu kỳ. Anh Long, đêm nay anh không có dẫn theo bạn nữ sao? Có." Long Dạ Tức trả lời một câu, nhưng đầu qua nhìn cô ta, nghe được giọng nói của đơn doanh giống với giọng nói của Tô Lạc Lạc, điều này khiến anh ta có chút nghi ngờ. Tô Lạc Lạc và cô ta có phải là quan hệ chị em song sinh hay không? Đơn Doanh giả vờ nhìn qua nhìn lại, "Sao tôi không thấy vậy? Cô ấy đi vệ sinh rồi." Long Dạ Tức trả lời một tiếng, đơn doanh gắn vào môi cô ta vốn dĩ đứng bên cạnh của long dạ tước mà nhân viên phục vụ bên cạnh còn không cẩn thận dẫm trên chiếc đầm của một khách mời nữ anh ta vội vàng lui tới nhưng một bước này lại đụng trúng đơn doanh hậu như cả con người của đơn doanh lại ập vào trong lòng của long dạ tước cũng chính thời điểm đó đang đứng trong đám đông không xa tô lạc lạc đang bước sang hướng của long dạ tước khi ngẩng đầu lên cô ta đúng lúc nhìn thấy cảnh này nhưng mà Nhân viên phục vụ đó sau khi xin lỗi, liền nhanh chóng rời đi, cô ta không nhìn thấy. Tô lạc lạc sững sốt đứng nơi không xa, dù có khách bước xa ngang trước mặt cô, nhưng mà cô ta lại nhìn rất rõ, trong lòng của lòng dạ tước, giờ đây đang có một dáng người nhỏ bé ôm anh lại. Lòng dạ tước đang cúi đầu nhìn cô ta, trái tim của tô lạc lạc dùng sức giật mạnh một cái. Ngày lúc này, Cô gái đó từ trong lòng của Long Dạ Tước lùi lại vài bước, quay đầu không biết nhìn gì, đồng từ mắt của Tô Lạc Lạc mở to mấy phần. Đó là đơn doanh, người có gương mặt giống cô ta. Cô ta tối nay cũng đến, cả người mặc một bộ đầm giả hội màu đen, rất gợi cảm và mê hoặc. Tô Lạc Lạc nhìn qua Long Dạ Tước, thấy ánh mắt của Long Dạ Tước nghi hoặc trên khuôn mặt của đơn doanh, ánh mắt có một chút phức tạp khó hiểu. Tôi lạc lạc hướng theo bước chân của anh ta, lúc này dừng lại, trong lòng cô như có một cây kim cực nhỏ, nhẹ nhàng mà gắm vào trong lồng ngực, không đau lắm, lại làm ngực cô thấy khó chịu. Cô ta không biết vì sao, ở trước mặt của đơn doanh, cô chính là có một loại cảm giác tự ti. Tinh thần của tôi lạc lạc đứng đỏ ra, đúng lúc bị Long dã tước nhìn thấy trong đám người, khi nhìn thấy cô đứng đó không động đậy, đôi mắt àm đạm. Anh nhanh chóng từ bên cạnh đơn doanh giỏi đi, nhanh chân đi về phía cô. Tô lạc lạc phát giác anh ta đang đi qua, cô cũng biết tinh thần không đúng này ở đâu ra nữa. Cô quay đầu hướng đến chỗ ít người đi, dường như muốn tránh mặt anh. Lạc lạc, phía sau lòng giáo thước giọng trầm gọi cô. Tô lạc lạc không muốn để ý anh ta, cô một mạch đi vào sảnh ăn tự chọn. Cô tìm thấy một vị trí gần cửa sổ. Tự mình ngồi xuống, lòng dạ tước đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy cô trống cầm, khuôn mặt nhỏ ngước sang bên ngoài cửa sổ, một biểu hiện giận dối, anh ta đột nhiên có chút vui, vừa có chút lo lắng. Vui là, người con gái này cuối cùng cũng biết khen với anh, mà lo lắng là vừa rồi hình ảnh đơn doanh đụng vào trong lòng anh, bị cô ấy thấy rồi, cô sẽ đa nghi. Anh tại sao không đi kiếm vị tiểu thư nhà giàu có? Theo tôi làm gì? Lời mất tốt lạc lạc nói ra, quả nhiên rất chua chát, đến bản thân cô cũng sốc mấy giây. Lòng dã tước kéo theo một chiếc ghế bên cạnh cô ta ngồi xuống, hít mắt nhìn cô. Bạn nữ đi cùng anh là ai? Anh còn phân biệt không ra sao? Tô lạc lạc tiếp tục không màng đến anh ta, hứa một tiếng. Nói chung, tối nay có người nhận nhầm tôi, trở thành đơn tiểu thư. Đúng lúc, anh và đơn tiểu thư thật sự ở cùng nhau, mới danh chính nguồn thuận là một đôi. Lòng dạ tước không ngờ đến cô đã ăn một quả ghen, lại nồng đến vậy, anh nhanh chóng đưa khuôn mặt ra nói. Em vừa rồi nhìn thấy, đều là sự hiểu lầm thôi, là có một người phục vụ đụng vào cô ta, cô ta mới đụng vào anh thôi. Tôi lạc lạc đúng thật là không thấy được chuyện xảy ra trước đó, lúc cô nhìn thấy, đơn doanh đã ôm vào lòng dạ tước. Em nghĩ, anh cũng rất thích bị cô ta ôm rồi. Ánh mắt của anh nhìn cô ta không hề chớp một cái. Tôi lạc lạc tiếp tục gân cổ lên mà oán điểm. Lòng giãn tước nhảy mắt. Anh ta có nhìn đơn doanh lâu vậy sao? Nhưng mà chỉ có bản thân anh ta biết. Anh ta tại sao lại nhìn đơn doanh? Vì anh ta muốn chứng minh một chút nghi ngờ trong lòng. Anh than một hơi dài. Anh nhìn cô ta là vì anh đang nghĩ một chuyện. Anh đang nghĩ... Em và cô ta có phải là chị em sinh đôi? Tôi lạc lạc sắc mặt có chút sốc, lúc quay đầu nhìn Long dạ tước, tinh thần cô ta đã không còn giận dữ. Anh tại sao lại nghĩ như vậy? Vì hai người rất giống nhau, anh và em ở chung lâu như vậy, đối với tướng mạo của em, anh đã thuộc hết, mà thế giới này lại có một người giống y hệt như vậy, cũng không thể nào giống đến cả ông Thanh, chiều cao mà còn tuổi tác đều rất giống. Bình thường người ta giống nhau chỉ là khuôn mặt ngũ quan thôi mà hai người là bề ngoài và âm thanh đều giống hết cả. Tôi lạc lạc lắc đầu kiên định. Không thể nào. Em đã tra qua dữ liệu nhà họ đơn. Bọn họ chỉ có một cô con gái đồng nhất là đơn doanh thôi. Lòng giá tước chỉ cảm thấy cô quá đơn thuần. Chỉ thấy bề ngoài sao có thể chứng minh điểm này. Cho dù bọn họ đã từng có con gái không lẽ trong tư liệu của bọn họ sẽ hiển thị hay sao? Nếu như em muốn bữa nào anh để đơn lão ra và phu nhân gặp em thì biết em có phải là con gái của họ không? Long dã tước đồng ý giúp cô ta tìm kiếm thân phận. cả đời này tôi lạc lạc đều mang danh phận con gái riêng mà sống đến giờ. Lúc này cô thật sự đối với nhận người thân có chút ám ảnh. Hơn nữa cô đang nghĩ năm đó mẹ nuôi là nhận nuôi bản thân sao? Cho dù bản thân và nhà họ đơn có quan hệ. Vậy lỡ như lại là con riêng của nhà họ đơn thì sao? Tô Lạc Lạc đã không muốn một lần nữa chịu cảnh, bị người khác chỉ bảo mà sống. Lúc này, cô thoát ly nhà họ Tô, đã là nhẹ hết cả người. Cô không muốn lần nữa có cái loại cảm giác lo lắng, sợ hãi, cái cảm giác bản thân bị chất vấn. Lỡ như cuộc sống của cô lại bị đảo lộn nữa thì sao? Không cần. Tô Lạc Lạc lắc đầu. Mà chính ngay lúc này, Chỉ thấy trong cửa sảnh có mấy thân hình gợi cảm mê người bước tới. Với đơn doanh đi đầu, bọn họ đến bên này ăn tiệc tự chọn. Tô Lạc Lạc chính diện đối mặt cửa chính. Cùng lúc đơn doanh đi vào, ánh mắt trực tiếp đụng vào nhau. Tô Lạc Lạc mỗi lần nhìn đơn doanh, đều có cảm giác kinh ngạc. Tại vì giống đến lỗi, làm cô vô cùng nghi ngò. Mà đơn doanh đối với Tô Lạc Lạc giống cô ta ở điểm này, chỉ có bài xích và đáng ghét. Ai cũng muốn trở thành người đồng nhất vô nhị, ai lại muốn có người mô phỏng lại vẻ đẹp của cô ta chứ. Lòng giả tước không hề phát hiện đơn doanh đến, anh ta giọng trầm mà nói với Tô Lạc Lạc. Đói chưa? Có muốn ăn gì đó không? Tô Lạc Lạc không muốn cùng đơn doanh ở cùng một chỗ, cô ta lắc đầu. Em không đói, chúng ta đi ra ngoài đi. Lòng giả tước lúc đó mới phát hiện ánh mắt cô nhìn sang hướng kế bên, có chút sáng láng. Ánh mắt anh quét qua. Đúng lúc này, lại đụng phải đôi mắt đang có ý cười của đơn doanh. Đơn doanh lập tức tỏ ra nhiệt tình, vẫy tay với anh. Anh Long, có muốn ăn chút gì không? Ăn cùng chúng tôi đi. Không cần đâu. Long giả tước mở miệng từ chối. Anh ta đứng dậy, vươn tay với tôi lạc lạc, ẩn ý muốn cô ta nắm. Tôi lạc lạc sốc một chút, bàn tay ngọc ngà đặt vào lòng bàn tay anh ta. Ngay lập tức bị anh ta nắm chặt. Tô Lạc Lạc cảm thấy kế bên có một đôi mắt sắc bén nhìn vào cô ta, không cần nhìn cũng biết là ai. Thật ra thì cô ta nhìn qua là biết, cô Đơn Doanh này cũng có ý đối với Long Dạ Tước, cô ta không nhìn bên đó, theo Long Dạ Tước đi ra ngoài. Sau lưng, Đơn Doanh nhìn thân hình Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước rời khỏi, nụ cười trên mặt cô ta biến mất, mà thay vào đó là một khối bực tức, bằng cái gì Tô Lạc Lạc được Long Dạ Tước yêu thích? Cô ta có khuôn mặt giống như đúc, lại khiến anh ta lạnh lùng như vậy. Đơn doanh, mình cả gan mà suy đoán. Cậu đừng tức giận. Mình cảm thấy người con gái đó giống như là chị em sinh đôi của cậu vậy đấy. Hai người quả thật rất giống nhau. Im miệng. Ai nói chúng tôi giống nhau? Giống chỗ nào? Đến cô ta cũng dám so với tôi sao? Đơn doanh bực mình chê bai. Người con gái này lập tức cười ngượng một tiếng giải thích. Mình chỉ suy đoán thôi. Cậu đừng tức giận. Sau này, không được phép so sánh mình với cô ta. Mình sắp tiếp nhận công ty của ba mình. Mình là đại tiểu thư của tập đoàn đơn thị. Cô ta là một người vô danh tiểu tốt. Làm sao mà so được? Đúng đúng, sao mà so được với cậu? Chẳng qua là trước một bước được Long dạ tức để ý thôi. Nói không chừng, cảm giác tươi mới không còn nữa. Trực tiếp bị đá ra thôi. Tuy là đơn doanh muốn chị em kế bên đều im miệng. Nhưng mà trong lòng cô lại cũng nảy sinh ra một sự hiếu kỳ. Cái thế giới này sao lại có một người giống cô ta như vậy? Không lẽ thật sự trên thế giới này cô ta còn có chị em khác hay sao? Nếu đúng là vậy, vậy cô ta nhất định không hoan nghênh, thậm chí là thấy ghét. Cô ta mới không muốn này bất kỳ người nào về nhà họ đơn, dành thân phận của cô ta. Bây giờ cô ta là viên ngọc trên tay duy nhất của nhà họ đơn. Tôi lạc lạc theo lòng dạ tước ra ngoài, tâm trạng của tôi lạc lạc vẫn còn buồn buồn. Mười mấy phút sau, long dạ tước quyết định dẫn cô ta rời khỏi. Cùng bên chủ trì chào hỏi xong, lòng dạ tước dắt cô ta trực tiếp đi ra sảnh hội. Ngồi trong chiếc siêu xe, thời gian mới 7 giờ, vốn dĩ có thể trong buổi tiệc ăn cơm tối, nhưng bây giờ long dạ tước quyết định đưa cô ra ngoài ăn. Trong lòng tôi lạc lạc rất chán nản, không biết từ đâu ra. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, sau này đơn doanh có thể xuất hiện trong buổi tiệc nào, anh sẽ không đi, cũng không dẫn em đi. Long giả tước an ủi cô, tôi lạc lạc chớp chớp mắt nhìn anh ta. Anh nói, có khi nào em là con gái của đơn gia không? Nếu như em là con của bọn họ, tại sao em lại bị bỏ rơi? Về điểm này, Long giả tước cũng không dám tùy ý đoán mò. Có lẽ năm đó xảy ra một chút chuyện lưu kỳ, bây giờ không dễ tưởng tượng được. Có lẽ em không phải đâu, lòng Giá Tước cản trở cô ta nghĩ lộn xộn. Ăn xong cơm tối, em muốn làm gì? Không dễ gì, hai đứa nhóc không ở bên cạnh em, em có muốn thư giãn một chút không? Chúng ta đi xem phim thì thế nào? Em sau khi sinh vọng chúng, rất lâu rồi chưa đi đến dạp chiếu phim, thật sự mà xem một bộ phim. Tôi lạc lạc thật sự muốn đi xem một bộ phim. Được, ăn cơm xong, anh cùng em đi xem. Long dã tước đồng ý với cô ta. Ngay gần đó, khi một nhà hàng ăn cơm xong, tôi lạc lạc trên mạng đặt trước hai tấm vé 9 giờ dưới. Ăn xong cơm đúng lúc có thể kịp đến nơi. Mong chờ một lát nữa có thể xem phim, tâm trạng của tôi lạc lạc cũng thư giãn không ít. Ăn cơm xong, hơn 8 giờ 40 Lòng dạ tước để xe dừng bên đường, dự định cùng cô tàn bộ đi vào một khu mua sắm lớn, ra chiếu phim chính là trên lầu khu mua sắm. Lúc qua đường, tuôn lạc lạc tỉ mỉ phát hiện, lòng dạ tước từ bên trái đổi sang bên phải của cô, trong lòng của cô mạnh mẽ mà cảm động mấy giây, thì ra anh đặt bản thân ở phía bên xe, có ý là động tác bảo vệ khiến trong lòng cô ấm lên. Đi vào quảng trường, khu mua sắm, người rất nhiều và đông đúc, long dạ tước nắm chặt tay cô, không để cô bị va vào. Hơn nữa, thêm vào đó tối nay, cô thật là xinh đẹp, kế bên vẫn có một số kẻ háo sắc, cứ nhìn chằm chằm vào cô thôi, tối nay tôi lạc lạc cũng đặc biệt thanh lịch. Cô chưa bao giờ mặc như thế này cả, giống như là công chúa vậy di chuyển trong nhóm người, cái loại trình độ thu hút ánh nhìn, vô tình lại tưởng nhầm cô ta là ngôi sao, trở thành điểm sáng trong nhóm người. lòng dạ ước tự nhiên cũng là tiêu điểm của con gái, vì vậy tô lạc lạc có chút chán nản. lần sau cùng anh ta đi xem phim vẫn làm mặc đơn điệu chút tốt hơn, cô ta không thích phong cách quá vô trương. lúc hai người đến được dạp chiếu phim, đúng giờ vào dạp. Tốt lạc lạc lấy hai tấm vé, đồng thời ở lại trước quầy mua một túi bắp giang. Cô quay đầu hỏi long dạ tước muốn uống gì. Anh ta muốn uống nước suối. Tốt lạc lạc thích uống trà sữa hơn. Lòng dạ tước thay cô cầm một thùng nhỏ bắp giang, cầm qua nước suối. Anh ta mặc trên người một bộ áo vest đứng trong nhóm người, cũng rất đặc biệt mà gắt mắt. Hơn nữa, còn có người nhận ra anh ta, nhỏ tiếng mà kinh ngạc khô hoán. Nhưng cho dù... Ở trường hợp như thế này, nhận ra anh ta là người giàu có, việc có thể làm cũng chỉ có thể là kích động một chút, vì trên người long dã tước có khí chất, người lạ đừng đến gần, rất mạnh mẽ. Chỉ cần ánh mắt của anh quét qua, mấy người khác đều lo lắng không chịu được. Đi vào trong hội trường đang mở đèn của giạc phim, tôi lạc lạc tìm thấy vị trí ngồi của hai người. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Cái tâm trạng tuổi thanh xuân kích động của Tô Lạc Lạc đã lâu không tuôn trào. Sau khi cô ta ngồi trên ghế xuống, để trà sữa ở trên ghế ngồi, sau đó lấy kính 3D đeo vào. Cô nhìn sang người đàn ông kế bên. Mắt kính 3D vốn dĩ giống mắt kính mát vậy, làm cho người đàn ông kế bên nhìn đẹp trai không chịu được. Giữa ánh đèn vàng, người đàn ông này thật sự đẹp hơn hẳn nam nhân vật chính trong phim Ngũ quan Điều Khắc. Viên mặt sắc bén Nếu như anh đi làm ngôi sao Không còn đến lượt cho người đàn ông khác Cho dù anh không làm ngôi sao Với sự thu hút của mình Sớm đã ném những chai non ra ngoài đường rồi Tôi lạc lạc nghĩ một bên Một bên tức cười Cô ta làm gì vậy Đối với nhân sắc của anh chiêm ngưỡng thưởng thức Cô ta không có việc gì Vì sao cứ phải nhìn chằm chằm bên ngoài của anh Lòng dạng tước cũng quay đầu nhìn cô Người phụ nữ bé nhỏ này hôm nay có cảm giác rất đẹp, đeo mắt kính lại, có chút mùi vị tuyệt vời. Tô Lạc Lạc trong tay vừa lấy một hạt bắp giang, lòng ra gia thức bắt lấy cổ tay cô, cứng rắn mà cướp lấy hộp bắp giang trong tay cô để ăn. Bên má của Tô Lạc Lạc có chút ửng hồng, ngón tay cô còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông. Mà lúc này, bàn tay lớn của người đàn ông cầm một hộp bắp giang đút vào miệng cô, chẳng trước đôi môi của cô. Tôn lạc lạc chỉ còn cách bị ép mở miệng ra ăn, mà phim cũng bắt đầu chiếu. Ánh đèn đã tối, trực tiếp là bắt đầu chiếu. Không khí hồi hộp bắt đầu dồn lên, vừa bắt đầu chính là màu đen của cảnh tượng truy sát. Tốt lạc lạc nuốt nước miếng, hồi hộp. Cô cũng không ăn nữa, ôm lấy thùng bắp rang vào trong lồng ngực, nắm đấm nắm chặt. Lòng dạ tước cảm nhận được sự hồi hộp của cô. Anh vốn dĩ có thân hình cao to anh mở ra, tay chặn giữa hai người, vươn cánh tay ra, vòng qua sau đầu cô, để Tô Lạc Lạc dựa lưng vào trong vòng tay của anh. Tô Lạc Lạc cũng không từ chối, bờ ngực ấm áp của Long Gia Tước có cảm giác an toàn hơn cả ghế giường. Long Gia Tước cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, hiển nhiên anh đối với tình tiết phim chút hứng thú cũng không. Tô Lạc Lạc cũng tự trong phim rút ra tinh thần, Cô nhẹ nhàng mà cảm nhận nụ hôn ấm áp của người đàn ông, còn có mùi hương thơm thanh thoát trên người của anh, lòng cô có chút nóng lên. Cô nghiêng đầu qua, phát hiện những cảm tình nhân kế bên cũng đều đang chú tâm xem phim. Tôi lạc lạc an phận mà không động đậy, nhưng mà trong lòng lại lụa ra một chút ngọt ngào. Tôi lạc lạc khát rồi, cô nhẹ nhàng vùng vẫy một chút, ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy trà sữa uống một ngụm, sau đó... Cô nhất thời ấm lòng mà đưa qua cho người đàn ông, nhỏ tiếng hỏi. Anh muốn uống không? Long dạ tước đối với nước uống ngọt vẫn là không có hứng thú. Nhưng mà nếu như cô đã đưa uống thì ý nghĩa lại khác lắm rồi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tô lạc lạc nhìn thấy anh ta đã ngậm lấy ống hút, ra đầu cô ta thấy tê tê. Lúc này, hai người không phải là dám tiếc hôn nhau sao? Tô lạc lạc đột nhiên đang nghĩ. Có cần phải chùi ống hút? Trong lúc có cách nghĩ như vậy, cảm giác trên đầu có đôi mắt đang nhìn cô ta. Trong lòng cô run một cái, bên tai vọng lại tiếng cười đàn ông có chút không vui. Làm sao? Chê bai à? Tôi lạc lạc có chút bi kịch mà nghĩ. Sao dám chứ? Cô nhanh chóng uống lại lần nữa trả sữa luôn. Vốn dĩ tôi lạc lạc còn đang nghĩ xem một bộ phim hay, nhưng mà khổ nỗi... Khí thế của người đàn ông bên cạnh quá lớn, luôn ảnh hưởng đến cô, mà trong rạp chiếu phim, tim cô cũng bị làm đến rối loạn. Người đàn ông này không phải giật bắp giang của cô thì là giật trà sữa, rất đáng ghét. Bước ra dạp chiếu phim đã hơn 11 giờ đêm, ban đêm của đầu tháng 8, trên bầu trời đầy ngôi sao, mà thời điểm đó, đời sống đêm trong thành phố này mới bắt đầu nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy trên tuyến đường Hầu Như ngập tràn sự mãnh liệt và hơi sắc mờ ám. Tô Lạc Lạc thấy đã tối như vậy, cô nói với người đàn ông bên cạnh, "Chúng ta về thôi. Anh có chút đói, cùng đi ăn nha." Long Gia Tước cúi đầu mở miệng, Tô Lạc Lạc ngạc nhiên một lát, "Cô thì không có ý kiến gì. Được thôi, chúng ta đi đâu ăn?" Đời sống thường ngày của Long Gia Tước chính là luôn luôn ra vào những nhà hàng cao cấp, cho nên giờ này nhà hàng cao cấp nào Có bán thức ăn đêm, anh ta là rõ nhất. Giờ đây, trong nhà hàng khách, ăn không nhiều lắm, chỉ có mấy bản thôi, nhưng mà những nhân viên ở đây không có thể hiện là chán nản, vẫn phục vụ vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Tôi lạc lạc gọi một món chè, một ly trà hoa, nhưng người đàn ông đối diện lại gọi một phần bít tết và rượu vang đỏ. Tôi lạc lạc biết ban đêm, anh ta không có thức ăn nhiều. Cuối cùng Long Giã Tước còn gọi một phần yến cho tùa lạc lạc đang ngồi bên cạnh. Từ cửa sổ nhìn sang bên ngoài, vẫn còn mở đèn sáng trưng, vẫn còn ngập tràn ánh đèn rực rỡ, một cảnh sắc xa hoa rực rỡ. Trong nhà hàng đang vang lên âm nhạc êm dịu, cực kỳ có tình cảm, rượu vang đỏ được mang lên bàn. Long Giã Tước rót cho cô nửa ly, anh tao nhã nâng ly rượu lên nhẹ nhàng chạm ly với cô, cùng anh uống một ly. Tô lạc lạc có chút khó xử, chỉ có thể nâng ly lên uống, không biết có phải vì hoàn cảnh như thế này khiến cho con người thấy lười biếng, hay là hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy quá tuyệt vời. Tô lạc lạc cảm thấy mùi vị của rượu đỏ cũng cực kỳ ngọt ngào, món ăn của Long dạ Phước được bưng lên. Tốt lạc lạc ăn phần của bản thân, chỉ nhìn thấy bộ dạng dùng dao nghĩa của người đàn ông đối diện, cực kỳ giống một quý ông trong quý tộc, thành thụ khiến người ta say mê. Anh cắt một miếng nhỏ bít tết non đưa đến bên cạnh miệng của tô lạc lạc. Cô ngơ ngác mấy giây, lắc đầu không muốn ăn, nhưng mà đôi mắt híp lại của người đàn ông, giống như có chút không được vui. Tô lạc lạc chỉ còn có cách há miệng ăn vào, đang thưởng thức, cũng nướng rất ngon, không dai, cũng không sống. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn ăn vào, lòng dạ tước mới cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng cô. Tô lạc lạc ăn yến của mình. Có khi lại ngắm cách ăn của người đàn ông đối diện, cảm thấy cũng khá sướng mắt thật. Khi nào mới đón những đứa nhỏ quay về? Tô Lạc Lạc có chút nhớ con. Cho con chơi thêm mấy ngày nữa. Lòng ra tước không muốn như vậy. Anh hy vọng con cái có thể chơi nhiều với ông bà nội, đứa con và người nhà xây dựng một tình cảm tốt. Sau này việc anh lấy cô sẽ không có phiền phức. Tô Lạc Lạc chỉ có thể gật đầu sau khi im lặng ăn hết những thức ăn của mình, đã hơn 12 giờ đêm, tôi lạc lạc theo long dạ tước bước xuống lầu, bước đến bên cạnh xe của anh. bên cạnh có một công viên nhỏ, nơi đây rất yên tĩnh, long dạ tước nói với cô. cùng anh đi dạo. tôi lạc lạc ngây người ra, không biết vì sao, cô cảm thấy đêm nay có chút điên cuồng. người đàn ông này có chút điên thoa tả, vậy thì cô điên cùng anh ta thôi. đêm nay tôi lạc lạc bằng một chiếc đầm dạ hội dưới ánh đèn đường giống như một yêu tinh tinh danh trong dư rừng vậy trên người tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng ánh mắt của long dạ tước có khi lót trên người của cô sự nóng bỏng trong ánh mắt không thể giấu đi được bước chân nhẹ nhàng của tô lạc lạc trong ánh mắt của người đàn ông này có chút không tự nhiên chỉ có những điều tốt đẹp của cô ta cứ như thế này xuất hiện trước mặt của anh trái tim cô không tập trung cứ như vậy mà bước đi Nhưng không biết dưới chân lại có một bậc thèm, cô không cẩn thận, cả con người liền ngã về phía trước. À! Cô hô lên tiếng ngạc nhiên, khi nói thì chậm, khi làm thì nhanh. Cô cảm thấy có một cánh tay khỏe mạnh, đang từ phía sau ôm đến, ôm lại con người đang ngã về phía trước của cô. Cô nghiêng người một cái, thì rơi vào vòng ngực mạnh khỏe, gương mặt của cô đụng đến là có chút đỏ lên. Em không sao chứ. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông từ trên đầu chuyển đến. Tô Lạc Lạc sợ hãi mất hết nửa phần hồn vía. Lúc nãy, nếu như anh ta không kéo lại cô, cô nhất định sẽ té đến khó coi. Cô lắc đầu, sau đó hung dữ nhìn vào bậc thèm bên cạnh. Ai lại ở đây là một cái bậc thèm cơ chứ? Tô Lạc Lạc đạp lên bậc thèm. Nhưng bàn tay đã bị người đàn ông đó nắm chặt lại, trong lòng tô lạc lạc cảm thấy ấm áp, cảm thấy sợ hãi, lúc nãy trong giây lát đã biến mất. Hai người đi đến một con đường vắng vẻ yên tĩnh, nơi đây có những cây cao to, che lại con đường lớn bên cạnh, biểu hiện có chút u ám đáng sợ. Nếu như một mình tô lạc lạc ban đêm đi trên con đường như vậy, cô nhất định sẽ sợ hãi đến chết mất thôi. Nhưng mà... Hôm nay... Có người đàn ông này ở đây, cô lại cảm thấy rất an toàn. Cô nghĩ, có anh ở đây, chắc chắn sẽ không gặp được chuyện gì nguy hiểm. Nhưng mà suy nghĩ này với cô vừa mới buông xuống, đột nhiên trước mặt bước qua hai người đàn ông, nhìn vào họ cũng không giống như tàn bộ. Bước chân có chút gấp, nhưng mà tô lạc lạc nghe thấy phía sau cũng có tiếng bước chân. Cô nghiêng đầu qua, phía sau người có hai người đàn ông chăn lại. Trời ơi! Chẳng lẽ gặp phải du côn sao? Cô ngay lập tức nắm chặt lại cánh tay của Long Gia Tước, khẩn trương nhìn sang anh, chỉ nhìn thấy vẻ mặt tuấn tú của Long Gia Tước có chút xa xầm. Anh nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đứng phía trước. Trái tim của Tô Lạc Lạc nhảy lên, nhỏ tiếng hỏi. Phải làm sao đây? Long Gia Tước đột nhiên đẩy Tô Lạc Lạc sang một bên, an ủi cô. Đừng lo, có anh ở đây. Nhưng bốn người đàn ông đó, rõ ràng biết được, họ là ý thức được có nguy hiểm. Ngay lập tức, họ rút cây dao sáng bóng ra, bên trong có một người cầm đầu lạnh, uy hiếp, nói với lòng dạ tước. Biết điều thì mang tiền đây, điện thoại, thẻ ngân hàng của hai người toàn bộ giao ra, da. không thôi, <cười> sẽ cho hai người biết tay. Lòng dạ tước lạnh lùng cất một tiếng. Các người là cùng nhau lên. Hay là đấu một mình đây? Tôi lạc lạc nhìn thấy trong tay của họ, đều cầm một con dao phát sáng, trái tim đột nhiên dồn đến tận khóe mắt. Cô hét lên với những người đó. Chúng tôi không có tiền, các người đi đi. Không thôi, tôi sẽ la lên đấy. Cô dám la lên. Chúng tôi lập tức đâm chết hai người. Người cầm đầu hung hăng uy hiếp, lòng dạ tự an ủi, vỗ vào tay của tôi lạc lạc. Em đứng qua một bên. Lòng dạ tước, đừng mà, họ có dao đấy. Giờ đây, trái tim của tôi lạc lạc vô cùng lo lắng cho anh. Cô thà cùng anh chạy trốn, cũng không muốn đánh nhau với những người này. Tin anh nào, lòng dạ tước cảm giác được sự lo lắng của cô trong nội tâm của anh cũng khá mát nguyện. Đại ca, đừng phí thời gian nữa, em thấy người đàn ông này rất giàu có, cướp đi rồi nói. Một du côn trong đó, vừa nhìn thấy trên người của long dạ tước, tràn đầy những khí thế của người đàn ông thành đạt. Nói không chừng là có một phú hào, tuyệt đối không thể tha được. Người đàn ông đứng đầu nghe lời đàn em, nhanh chóng múa dao đông qua lòng dạ tước. Tôi lạc lạc một tiếng là kinh hãi đôi chân dài có sức của long dạ tước, đá mạnh một cái, đá bay con dao trên tay người đàn ông, mà một giây sau... Với tốc độ như cuồng phong, làm người đàn ông bay sang một bên. Lạc lạc, đứng ở một bên đợi anh. Lòng dạ tước không hy vọng cô bị thương. Tôi lạc lạc nhanh chóng lùi về phía ngoài hai mét, nhìn Long dạ tước một mình chống ba địch người kia. Lần trước, lúc cô bị bắt cóc, đã thấy qua năng lực của người đàn ông này. Lúc này, cô lần nữa được chiêm ngưỡng, chỉ là cảm giác lo lắng bất an, thật sự vô cùng khó chịu. Lòng dạ tước với một địch bốn, khi anh đánh nhau, cơ thể cứng rắn, thủ đoạn cũng rất cay độc, hai kẻ vô lại dưới nấm đấm của anh, trực tiếp che lấy ngực nằm gục xuống đất không dậy được. Thật sự rất giống nam nhân vật chính trong cảnh đánh võ giữa ông kính phim ảnh vừa rồi, còn hấp dẫn tuyệt vời hơn. Tôn Lạc Lạc lúc này bớt lo lắng, cô bắt đầu xem trò vui khi xem bọn họ vô lại bị giáo huấn Mà mấy tên vô lại nào có biết, chẳng qua là tùy tiện kiếm mục tiêu, ai ngờ lại lợi hại đến vậy, thật là xui xẻo. Lòng dạ tước, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn vô lại, biến mất rời khỏi, tôi lạc lạc nhanh chóng lên phía trước kiểm tra anh. Anh không bị thương chứ? Có bị thương chỗ nào không? Lòng dạ tước, ánh mắt vừa mới còn lạnh giá, lúc này rơi trên khuôn mặt của cô, lập tức thu hồi, mà thay thế bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Không sao, tôi lạc lạc vẫn là không yên tâm, tức phía ngực của anh, xem xem cánh tay, muốn xem có bị dao dạch bị thương hay không. Long dạ tước thấy được khuôn mặt nghiêm túc của cô, đột nhiên, một luồng sung động trào lên, anh mạnh mẽ mà móc vào sau đầu cô. Tôi lạc lạc vẫn chưa phản ứng qua, đôi môi mỏng ấm áp của người đàn ông đóng sầm lại. Ơ, lúc này, bốn phương không người là chỗ tốt để người đàn ông chiếm lợi ích rất tốt. Tô lạc lạc bị hôn đến đầu óc trống giống. lưỡi môi đều bị người đàn ông này hôn đến tê tái. Mấy phút sau, khuôn mặt của cô đỏ hết. Cô thấy phiền não mà đẩy anh một cái. Đừng có như vậy. Lòng dạ tước có chút ý định chưa hết mà cười lên. Quan tâm anh như vậy. Có phải bắt đầu yêu anh rồi? Tô lạc lạc thấy anh ta vẫn có tâm trạng mà vui đùa. Cô bất giác dẫm vào chân một cái. Ai anh? Ai yêu anh? Anh cứ đừng nghĩ nhiều, chỉ là không muốn anh bị thương, không muốn mỗi ngày phải băng bó cho anh mà thôi. Nói thì như vậy, nhưng mà trong lòng cô ta lại không phải nghĩ như vậy. Lòng dạ tước nghe cô nói những lời không thật lòng, có chút giận dỗi mà gõ lên đầu cô. Con gái, thật là hay dối lòng. Bên má của tô lạc lạc cứ đỏ lên, có một loại ái ngại bị anh vạch trần, cô phòng má nói. Em mới không có. Được rồi, về thôi. Long giả tước nắm lấy tay cô, đi về hướng đẻ xe. Tô lạc lạc cũng cảm thấy có chút mệt. Chẳng qua, đêm nay cũng tính là có ý nghĩa đặc biệt. Lòng giả tước dắt cô đến kế bên. Tô lạc lạc ngồi vào ghế lái phụ, nhất thời lại quên cài dây an toàn. Lòng giả tước đột nhiên tròa người qua. Tô lạc lạc tưởng là anh ta, còn muốn làm gì đối với mình, tính phòng bị của cô, né đầu qua một bên. Mà lúc này, lòng dạ tước lướt ngang qua, giúp cô cài dây an toàn. Tôi lạc lạc mới hoàn hồn, bên má lại bớt rác nóng lên. Lúc lòng dạ tước rút tay, lòng bàn tay bớt rác ấm áp mà lướt qua mặt cô, cảm thấy vừa mềm vừa nóng, làm cho quần tây của anh bớt rác chặt lại. Đối với người phụ nữ này, tính nhẫn này của anh càng ngày càng thụt lùi, anh không biết. Có thể nhịn đến khi nào, đợi đến lúc không chịu nổi nữa, chính là lúc anh sẽ ăn cô ta sạch sẽ. Lòng dạ tước khởi động xe, siêu xe kêu lên, hướng về phía trước, trực chỉ về hướng biệt thự mà đi. Trên đường, lòng dạ tước mở một chút nhạt nhẹ, tô lạc lạc nhìn đèn neon, lại bất giác mà bị thô miên ngủ quên mất rồi. Lòng dạ thước ở kế bên nhòe miệng cười, tốc độ xe không chế lại, bây giờ đúng nửa đêm, trên đường cũng không có người, xe của anh ổn định chạy về phía trước. Nửa tiếng sau, về đến biệt thư, dừng xe lại. Lòng dạ tước nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ rất ngon lành kế bên, anh ta nhất thời chưa xuống xe, anh khởi dây an toàn, nghiêng người qua, cẩn thận nhịn đến trước mặt cô rơi ánh trăng ngắm nhìn đến tùy thích. Tuy nhiên, anh cũng không nhẫn tâm để cô ngủ lâu như vậy, đối với cuộc sống không tốt, lòng Dạ Tước mở cửa ngồi ghế phụ ra, anh mở giây an toàn, đôi tay vòng qua người cô để ngang cô mà ôm lên. Tô Lạc Lạc mơ mơ hồ hồ, hình như là biết bị anh ôm, cô đang say nồng trong giấc ngủ cũng không có cự tuyệt, để cho lòng Dạ Tước ôm vào trong biệt thự. Lòng Dạ Tước đi thẳng lên lầu hai. Lúc này tôi lạc lạc trong mơ, nói mơ màng thành tiếng. Em muốn ngủ giường anh. Lòng dạ tước có chút buồn cười, đã mệt đến như vậy, vẫn còn ý thức chỗ ngủ. Anh đẩy cửa phòng cô, đem cô đặt lên giường. Tôi lạc lạc nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy đang ở phòng mình. Cô lập tức giống như yên tâm, nghiêng người ngủ luôn. Nhưng mà cô lại không biết, đây là nhà của người đàn ông, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Không lẽ còn phân biệt giường của cô hoặc giường của anh sao? Ngón tay dài của lòng dạ tước mở nút áo sơ mi, anh bước ra phòng chính của mình, đi vào phòng tắm, trong đầu lại toàn là hương thơm trên cơ thể cô. Đó làm anh vốn dĩ muốn tắm nước nóng, trực tiếp đổi thành nước lạnh. Nếu như không tắm nước lạnh, tối nay anh khỏi mang mà ngủ được. Lòng dạ tước tắm xong. Anh trực tiếp mặc một cái quần ngắn đầy cửa phòng của Tô Lạc Lạc, ngồi bên cạnh giường, thân hình dài nằm xuống với cánh tay gập lại. Kế bên, Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết, bên cạnh có thêm một người đàn ông. Lòng dạ tước nằm trên tay, nghe động tính. Sau đó, anh mở rộng một cánh tay, ôm người con gái đang ngủ ngon, kéo đến bên cạnh. Tô Lạc Lạc hình như không đồng ý. Nhưng mà... Cũng chỉ là nhẹ than hai tiếng, lên chủ động mà đặt tay bỏ lên ngực người đàn ông, ôm lấy anh tiếp tục ngủ. Giờ đây, tôi lạc lạc nằm mơ, hay là trận đánh nhau tối nay nữa, cô ta cảm thấy rất sợ hãi. Vì vậy, khi Long dạ tước ôm lấy cô, bản năng của cô vòng lấy eo anh, một cái chân còn rất thoải mái mà đắt lên cái chân lớn của anh. Ánh mắt sâu lắng của Long dạ tước mang theo sự nguy hiểm nhìn cô người phụ nữ này thật sự không biết đang làm cái gì nữa. nếu như không phải cô ngủ say, anh thật sự nghi ngờ cô là cố ý mê hoặc anh rồi. lòng dạ tước hạ thấp đầu hôn lên chán cô mà một cái, tôi lạc lạc thở đều và nhẹ nhàng. cái này cũng làm lây nhiễm đến người đàn ông. anh đóng mắt lại, ngửi mùi tóc của cô đi vào giấc ngủ. trong nửa đêm, hai người trên giường thay đổi mấy tư thế, cuối cùng. Mặt đối mặt và ngủ ngon lành, cánh tay của tôi lạc lạc chật chẽ mà quàng vào cổ long ra tước, đôi môi cô cách ngồi anh ta chỉ còn nửa, một ngón tay, dường như muốn hôn luôn rồi. Sáng sớm, tôi lạc lạc mở mắt ra, dèm mắt trực tiếp in vào một khuôn mặt tướng tú, làm cô giật mình, mà đợi lúc cô đi di chuyển cặp đùi lại xấu hổ chết mất. Thì ra, cặp đùi của cô bị cái đùi lớn gấp chặt ở giữa. Cái tư thế ấm áp thế này làm cô muốn kêu thét lên. Lòng dạ tước trong lúc cô ta chuyển động, anh tỉnh lại rồi, lông mày dài không tiếng động mở ra, phát ra một luồng ánh sáng ầm u phức tạp. Không ngờ rằng khi anh mở mắt thì có thể tận hưởng về đẹp yêu kiều của phụ nữ này thật là có phúc quá. Mà còn, anh đương nhiên cũng biết cái đùi của bản thân lúc này đang kẹp lấy cặp đùi của cô. Cô muốn thoát ra mà anh cứ không bỏ. Anh mỏi chân em ra. Tô lạc lạc chỉ có thể nhỏ tiếng mà nói. Lòng dạ tước nói với cô. Được thôi, cậu xin anh. Tô lạc lạc thấy biểu cảm đáng ghét của người đàn ông này. Đấm đấm mà lập tức thôi vào ngực anh ta. Lòng dạ tước cười mà chịu đựng. Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ phồng lên. Anh buông lòng đùi. Nhìn cô ấy với một cái nhìn tinh quái. Tối qua... Rõ ràng là em chủ động gác lên đùi của anh. Bây giờ có gì đâu mà tức giận. Tôi lạc lạc ngồi dậy, quay đầu nhìn chừng anh. Đây rõ ràng là phòng của em. Anh tại sao không về phòng của mình đi? Lại vào phòng của em. Hình như đây là nhà của anh. Anh có quyền ngủ bất kỳ chỗ nào. Lòng dạ tước đắc ý mà nháy mắt. Tôi lạc lạc tậm thời bị giữ chừng. Phần má có chút tức giận, mà lòng dạ tước cũng nhanh chóng an ủi một tiếng. Đương nhiên, Trong nhà của anh, em cũng có thể tùy ý mà ngủ. Tôi lạc lạc miến môi. Em hôm nay muốn ra ngoài. Đi làm gì? Không cần anh lo. Tôi lạc lạc khứ một tiếng, cô ta muốn kiếm hạ thấm chơi. Nhưng mà, lòng dạ tước lại nghĩ câu nói vừa rồi chọc giận cô. Anh nhanh chóng, có chút cẩn thận mà nhìn khuôn mặt. Câu nói vừa rồi của anh, không phải lời nói trong lòng. Em giận rồi sao? Tôi lạc lạc trước mắt. Em giận cái gì? Đây là nhà anh, không sai mà. Cô ta mới không hẹp hỏi như vậy, mà còn cô ta ở lại đây, nhưng không phải vì anh ta, mà là vì thuận tiện chăm sóc bọn trẻ. Lòng dạ tước nghe xong cũng yên tâm, nhưng nghĩ đến cô ta nói ra ngoài, không lẽ là lời hẹn hò của người đàn ông khác, là cái tên dạ Trạch hạo kia liên lạc với cô sao? Hôm nay, anh có thời gian một ngày, anh đi chung với em ra ngoài. Long Dạ Tước lập tức để tất cả công việc phía sau, hôm nay anh nhất định phải đi cùng cô. Tô Lạc Lạc lắc đầu, không cần đâu, em tự mình hẹn bạn. Hẹn ai? Long Dạ Tước hít mắt nhìn cô đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Hẹn bạn em? Tô Lạc Lạc cảm thấy kỳ lạ, anh thăm dò rõ ràng như vậy để làm gì? Nam hay nữ? Long Dạ Tước tiếp tục không ngại mà hỏi tiếp. Tô Lạc Lạc lúc này mới hiểu ra, thì ra Anh để ý cô hôm nay hẹn người nào. Cô nhịn cười, cố ý nói. Đàn ông. Lòng dạ tước trực tiếp ngồi lên giường, khuôn mặt tối xâm lại, khẩu khí không vui. Anh không cho phép em ra ngoài nữa. Tôi lạc lạc thấy bộ dạng ghen tức của anh. Cô tiếp tục hất mắt nói. Anh tại sao lại không cho phép chứ? Không cho là không cho. Không có tại sao hết. Em là mẹ của con anh. Anh không muốn em đi chung với người đàn ông khác. Lòng dạng tước làm khuôn mặt lạnh, giống như đang giáo huấn bà vợ ra ngoài ngoại tình vậy. Tôi lạc lạc thấy anh tưởng thật, mà còn tức giận thiệt cơ, cô nhanh chóng phồng mái lên giải thích. Lừa anh đấy, em là chuẩn bị cùng bạn của em hạ thấm đi mua sắm. Lòng dạng tước hơi đò người ra, hỏi kỹ lại. Thật không? Không lẽ em ra ngoài chơi một chuyến, còn phải báo cáo với anh sao? Tôi lạc lạc bất giác cười lên mà hỏi ngược lại. Lòng dạ tước có chút phiền não, phụ nữ này cứ phải giỡn với anh sao? Anh theo đó xuống giường, trong lúc tô lạc lạc chuẩn bị đi vào phòng tắm, anh trực tiếp làm cô ta áp vào tường kế bên. Đùa giỡn anh xong, còn muốn chạy người hay sao? mái tóc xài của tô lạc lạc có chút rối, nhưng mà khuôn mặt nhỏ của cô phải trải qua một đêm ngon giấc, đàn hồi mà sáng bóng, trong sáng có thấu hồng, làm người khác muốn hôn một cái. Tôi lạc lạc có chút sợ anh, cô nhấp nháy đôi mắt to, có chút rối loạn. Vậy anh muốn làm gì? Hôn anh một cái, nếu không, anh hôn em một cái. Lòng dạ tước uy hiếp một tiếng, tôi lạc lạc không nói gì. Cái này có thể xem như là uy hiếp sao? Căn bản chính là hành vi độc tài. Không hôn, tôi lạc lạc từ chối anh ta uy hiếp. Không hôn, hậu quả càng nghiêm trọng. Vậy anh dám làm gì em? Tô Lạc Lạc vẫn thật không tin. Người đàn ông buổi sáng thức dậy đã có phản ứng kinh người, lúc này anh giữ dàn nói: "Em nghĩ sao?" Tô Lạc Lạc trực tiếp cảm thấy cô đến mặt trắng bệch, thở hổn hển, mạnh mẽ đẩy anh ta. Lòng Dạ Tước, anh đừng làm loạn, bỏ em ra đi." "Vậy em hôn hay không hôn?" Lòng Dạ Tước cười rất đáng ghét. Tô Lạc Lạc phát hiện làm sao cũng không chơi lại được anh ta cô chỉ còn có chút bực bội. được, em hôn, cúi đầu xuống. long dạ tước thấy biểu hiện ngoan ngoãn của cô, mới mãn nguyện mà cúi đầu. tôi lạc lạc nhanh chóng trên má hôn một cái. long dạ tước không mãn nguyện cho mày. hôn môi. tôi lạc lạc nhanh chóng chu miệng lại, lại ở môi anh ta một cái. bàn tay lớn của long dạ tước nâng gầm của cô. sau này còn dám đùa dỗn anh không? tôi lạc lạc dưới sự uy hiếp dâm dục sao còn dám trù tài, cô đẩy anh ra, không dám nữa. giờ đây, long dạ tước mới bỏ cô ra, tôi lạc lạc nhanh chóng đi vào phòng tắm, khóa cửa lại. long dạ tước nghĩ là lát nữa cô sẽ ra khỏi nhà, anh cũng đẩy cửa đi ra, đi vào phòng chính của mình. buổi sáng, tôi lạc lạc tắm một cái đi ra, thay một cái váy trắng. Cô gọi điện thoại cho Hạ Thấm. Hạ Thấm vừa may có thời gian, hai chị em nhân cơ hội này mà tụ tập. Lúc Tô Lạc Lạc ra cửa, nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng bước chân, cô quay đầu, nhìn thấy lông dạ tước, mặc trên người, một áo sơ mi đơn giản, phối với quần tây, hình dáng cao to, phát ra một khí chất cao quý của công tử quý tộc. Anh phải ra ngoài sao? Tô Lạc Lạc thăm hỏi một tiếng. Em muốn đi đâu? Anh chở em đi. Lòng dạ tước vốn là muốn chở cô đi, anh mới ra cửa như vậy. Em đi hướng trung tâm thành phố. Cùng anh đi đến chỗ đỗ xe, lòng dạ tước chạy xe ra, tôi lạc lạc sau khi ngồi vào, chạy thẳng đến chỗ hẹn với hạ thấm. Lòng dạ tước lúc để cô xuống xe, anh bá đạo, mà mệnh lệnh một tiếng. Tối nay, trước sáu giờ, anh sẽ điện thoại cho em, cùng anh đi ăn cơm tối. Tô lạc lạc nghĩ hồi, rồi gật đầu. Dù gì cô ta hôm nay mua sắm một ngày cũng là đủ rồi. Đợi một chút. Lòng dạ tước đột nhiên gọi cô lại. Chỉ thấy anh mở thắt dây an toàn xuống xe. Tô lạc lạc có chút kinh ngạc. Anh xuống xe làm gì? Lòng dạ tước đi đến kế bên, cầm lấy tay cô. Phút chốc, một tấm thẻ tín dụng vàng bóng bỏ vào tay cô. Cái thẻ này, em tùy ý quẹt. Tô lạc lạc chỉ cảm thấy phỏng cả tay. Cô nhanh chóng đẩy trả cho anh. Em không dùng tiền của anh đâu. Lòng dạ tước nghe thấy câu nói này, khuôn mặt tối sầm mấy phần. Bây giờ, còn phân biệt của anh hay của em sao? Nếu như là đi mua sắm, thì mua cho bọn trẻ một chút quần áo, đồng thời bản thân em cũng thêm mấy bộ, anh không muốn người phụ nữ và con của anh ra ngoài mà ăn mặc quá giản dị. Tôi lạc lạc nghe được câu nói này, lập tức cúi đầu xuống nhìn vào chiếc váy bản thân hôm nay mặc. Em mặc như vậy, giản dị lắm sao? Long dạ tước híp lại đôi mắt, nhìn chăm chú một lúc. Ừ, gu thời trang hơi kém, sau này những quần áo không phải hàng hiệu, không được mặc ra ngoài. Được, là anh nói đấy. Vậy hôm nay em sẽ đi mua một đống quần áo. Tôi lạc lạc bị anh ta làm tức giận. Đây đúng là hiệu quả mà Long dạ tước muốn có. Anh ta nhếch môi cười. Được, đi mua đi, cho anh xem thử gu thời trang của em thế nào. Anh nói đấy, vậy em tùy ý cả thẻ luôn. Tôi lạc lạc cầm lên khẻ ngân hàng của anh ta, nóng giận nói. Người đàn ông này dám nói cô không có phong cách sao, đây xem như là lời đang tổn thương lòng tự trọng của cô. Ừ, nếu như không thể sách hết, có thể nhờ dân viên bán hàng trực tiếp gửi về đây. Lòng dạ tước cho cô ý kiến, đột nhiên có một cảm giác bất lực. Cô đương nhiên biết, người đàn ông này đang chọc cô, cho cô đi tiêu tiền. Cô quay lưng nói, Em đi đây. Lòng dạ tước nhìn thấy cô đã chịu nhận lấy tấm thẻ của anh. Anh nhẹ nhàng, thở một hơi. Hiện nay, anh muốn tặng tiền cho người phụ nữ này, quả nhiên còn phải mất công một chút. Nếu như là người phụ nữ khác, nhất định không cần nhiều lời, thì sẽ nhận lấy thôi. Quả nhiên người phụ nữ này mà anh để mắt đến sẽ đặc biệt hơn. Tô lạc lạc bước đi được mấy mét, cảm giác được phía sau có một ánh mắt luôn nhìn vào cô. Cô quay đầu, Long Dạ Tước dựa vào chiếc siêu xe của anh, khoanh tay lại, dùng ánh mắt tiễn cô. Tô lạc lạc vẫy tay với anh, chỉ thị anh quay về. Giờ đây, Long Dạ Tước mới kéo ra cánh cửa của chiếc siêu xe ngồi vào trong, chiếc siêu xe vô cùng bảnh bao lái đi. Gặp được Hạ Thấm ngày trước cửa trung tâm thương mại, hai người bạn thân bắt đầu đi dạo. Hạ Thấm làm về ngành trang phục, cho nên cô nhiều khi cũng sẽ đi đến những cửa tiệm hàng hiệu tham quan. Tuy rằng không có mua, nhưng mà cô yêu thích nghiên cứu và tham khảo kiểu mẫu mới, tìm kiếm cảm hứng. Trước đây, tôi lạc lạc cũng không dám bước vào những cửa tiệm như vậy, giống như bước vào trong chị cảm thấy được ánh mắt khinh thường và giễu cọt của nhân viên bán hàng, điều này khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Ai, hiện nay cảm hứng của tớ cạn như cây đèn dầu vậy, hiện nay tớ cũng không thiết kế được gì, buồn quá. Hạ thấm một bên hút trà sữa, một bên oán trách. Sao vậy? Có phải gần đây áp lực quá lớn, quá mệt mỏi không? Tôn Lạc là quan tâm hỏi, nhìn thấy cô giống như gầy đi, có chút lo lắng. Không phải vì điều này, chủ yếu là hiện nay khách hàng đối với trang phục càng ngày càng kén trọn. Điều này khiến cho tâm tư của những nhà thiết kế trang phục như chúng tớ đã đến cực hạn. Những mẫu có thể thiết kế ra, ý tưởng có thể nghĩ ra, sớm đã dùng hết. Hiện nay, gần đây tớ thực sự không nghĩ ra được. Đừng quá ép bản thân, thỏa đáng thả lỏng một chút đi. Cho nên đấy, cậu vừa hẹn tớ, Tôi đã nhanh chóng ra đây, đi thôi, cùng tôi đi dạo những cửa tiệm hàng hiệu, tôi muốn đi xem thử thiết kế của những đại sư. Được thôi, tôi lạc lạc vì muốn giúp cô thả lòng, đương nhiên nhận lời. Hai người bước vào một cửa hàng hiệu, thế giới, đứng trong tủ trưng bày, hạ thấm than phiền. Cậu xem, những trang phục mà người ta thiết kế, chỉ mấy miếng vải thôi, mà bán đến mấy chục ngàn một cái. Nhưng những trang phục mà tớ thiết kế trên mạng cũng chỉ bán mấy trăm đồng. khác biệt này đau tim quá. Hạ thấm nói, thở ra một hơi, có chút không cam tâm. Được rồi, tớ tin sau này cậu có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Tô Lạc Lạc khen ngợi cô. Hai người từ cửa chính bước vào trong cửa tiệm. Ánh mắt của hai nhân viên bán hàng liền lập tức nheo qua, có chút miễn cưỡng cười tiếp đón hai họ. Xin chào. Xin chào. Xin hỏi hai vị muốn tìm trang phục mẫu nào? Chúng tôi tùy tiện xem thử. Hạ thấm nhếch môi cười với cô, sau đó liền ở trong cửa tiệm nhìn quanh một vòng. Phía sau, nhân viên bán hàng theo vô cùng sát, giống như sợ rằng họ có chỗ nào không cẩn thận sẽ làm hư những trang phục vậy. Tôi lạc lạc cũng không có hứng thú xem, chỉ tùy ý nhìn xung quanh. Nhưng hạ thấm lại đang nghiên cứu. Cô ta nhìn thấy có một mẫu mới, cô lấy lên xem thử. Đợi khi cô ta để xuống, nhân viên bán hàng đã lanh mắt nhìn thấy chiếc áo đó có chút rách. Tiểu thư, xin lỗi, lúc nãy cô không cẩn thận, đã làm rách quần áo của chúng tôi. Nhân viên bán hàng lập tức gọi lại Hạ Thấm. thực ra trong lòng nhân viên bán hàng cũng biết, đây có thể không phải do cô làm, nhưng mà những trang phục như thế này nếu như không thể bán ra ngoài thì sẽ trừ tiền lương của bọn họ. Cho nên... Tìm một khách hàng làm con ma chết hay, đối với họ mà nói, cũng có lợi ích. Hạ thấm có chút ngây người, cô quay đầu qua, nhìn vào nơi mà nhân viên bán hàng chỉ vào, cô lập tức dơ lên hai bàn tay nói. Trên người tôi, không có thứ gì có thể làm vướng vào được, không phải do tôi làm. Sao lại không thể là cô? Trước đó tôi đã kiểm tra kỹ, nhưng mà lúc nãy cô mới vừa sờ vào thì bị vướng tách, cũng có thể do móng tay của cô móc trúng. Trên mặt của nhân viên, bán hàng vẫn còn giữ vẻ khách sáo, nhưng mà trách nhiệm lại trực tiếp đẩy lên người hạ thấm. Tôi lạc lạc cũng nhanh chóng lướt qua, sắc mặt của hạ thấm thay đổi, có chút giận dữ. Tôi đúng là không có làm hư trang phục của các người, đây rõ ràng là trước đó đã có, các người chính là muốn chút lên đầu tôi sao? Sắc mặt của nhân viên bán hàng cũng rất khó coi. Tiểu thư, cô lúc nãy có phải đụng qua trang phục này không? Chẳng lẽ cô không biết trang phục của chúng tôi rất đắt tiền, đụng một cái cũng chục ngàn đấy. Chẳng lẽ tôi muốn mua trang phục này cũng không thể lấy ra xem thử sao? Hạ thấm phản bác lại. Cô thật sự mua nổi chứ? Nhân viên bán hàng trực tiếp khinh thường hai người họ, đồng thời vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chiếc áo này chính là cô làm hư, dù cho thế nào đi nữa, cô cũng phải bồi thường cho chúng tôi. Tôi lạc lạc nhìn thấy bạn thân bị vụ oan như vậy. Cô cũng tự nhiên nổi nóng. Còn mắt nào của các người nhìn thấy chúng tôi mua không nổi vậy? Đừng nói là chiếc áo này, cho dù là 10 cái, chúng tôi cũng mua nổi. Hạ thấm ở bên cạnh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang cô, sau đó nheo mày. Đúng đấy, trang phục ở đây của các người, chỉ cần chúng tôi thích, chúng tôi muốn mua thì mua. Bên cạnh có mấy nhân viên bán hàng kiêu ngạo, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới quần áo mấy trăm đồng họ đang mặc trên người, đều cảm thấy như đang nghe được chuyện cười vậy. Bên trong có một người giễu cợt. Khách hàng giống như các người, chúng tôi một ngày cũng tiếp đón mười mấy người, chỉ nhìn không mua, hơn nữa còn không ngừng mặc thử, không mua nổi thì đừng có thử, đừng đụng vào, đừng có sờ vào. Cô nói cái gì? Cô nói chúng tôi mua không nổi sao? Tô Lạc Lạc trực tiếp cự lại. Gần đây hạ thấm, đúng là có chút kè tiền. Cô chỉ còn cách kéo lại chiếc váy của Tô Lạc Lạc. Thôi đi, chúng ta đừng như họ, không có kiến thức. Cô tiểu thư này, nếu như cô không mua chiếc áo này, các cô đừng hỏng rời đi. Nhân viên bán hàng ban lãi, sắc mặt lạnh lên nói. Bao nhiêu tiền? Chúng tôi mua. Tô Lạc Lạc không muốn bạn thân chịu ấm ức. Đừng mua. Rõ ràng không phải do tớ làm, vì sao tớ phải mua? Hạ thấm không muốn chịu sự oan ức này. Không mua, vậy hôm nay hai người đừng nghĩ có thể rời khỏi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Nhân viên bán hàng trực tiếp lên tiếng uy hiếp. Hạ thấm vô cùng tức giận. Không mua, chính là không mua. Mua không nổi, còn dám hung hăng, đúng là không biết xấu hổ. Nhân viên bán hàng trực tiếp la mắng. Không khí trong trung tâm thương mại có vẻ rất căng thẳng, tốt lạc lạc nhìn thấy hạn thấm giận đến đò cả mặt, còn nhân viên phục vụ thì bình thường cũng đã chịu uất ức của việc khách hàng chỉ xem chứ không mua, nên lúc này không phải đều chút giận lên đầu hai người bọn họ hay sao? Nghĩ rằng khó khăn lắm mới tìm được hai người có thể để bọn họ ức hiếp, nên đều muốn chút giận. Các người nói chuyện một chút khách khí đi, ai bảo chúng tôi không mua nổi? Tôi lạc lạc nổi giận nhìn người phục vụ mắng người mua nổi hay không các người tự hiểu rõ nhân viên phục vụ tự cho rằng bọn họ là những người không có khả năng mua hạ thấm cũng thấy cảm thấy xuôn xẻo cô không ngờ lại khiến cho tô lạc lạc phải chịu mắng cùng cô tuy cô thực sự có mua nổi nhưng bị chửi như vậy cô cũng rất không vui được thôi vậy thì báo cảnh sát xử lý vậy để cảnh sát xem máy camera quan sát Xem có phải là tôi làm hay không? Xin lỗi, máy camera đã quan sát của chúng tôi đang tu sửa mấy hôm nay, thế nên chuyện này chỉ có mấy người chúng tôi làm nhân chứng. Hạ thấm giận nhìn chừng bọn họ. Các người... Người phục vụ kia cầm áo ban nãy đến, nhìn qua bảng giá rồi nói. 36.000 tệ, các người sẽ trả tiền mặt hay quẹt thẻ ngân hàng. Cái thái độ này ép bọn họ mua, lửa giận của tôi lạc lạc càng tăng. Bọn họ có nghèo cỡ nào thì cũng không nên chịu sự đối xử như vậy, hơn nữa bọn người này không phải đang xem thường hai người bọn cô không có tiền sao. Kêu ông chủ của các người đến đây. Tô Lạc Lạc hư một tiếng, ánh mắt tối xầm nhìn những người phục vụ này. Kêu ông chủ của chúng tôi đến, các người cũng không trốn được, phải trả tiền thì vẫn phải trả thôi. Người phục vụ tưởng Tô Lạc Lạc muốn tìm ông chủ để lý luận, Tô Lạc Lạc cười nhạt một tiếng. Ai nói tôi tìm ông chủ cô vì chuyện cáo này? Tôi tìm ông ta qua đây, là muốn bàn với ông ta cái cửa tiệm này, còn cả toàn bộ quần áo trong cái tiệm này nữa. Sau này, tôi sẽ thành bà chủ của ông chủ các người. Câu nói vừa nói ra, sắc mặt của sáu người nhân viên trong tiệm đều tái mét, nhìn cô gái này mặt đầy ngạc nhiên. Cô ta lại có năng lực mua cả cái cửa tiệm này sao? Sao có thể? Hạt thấm mím môi cười, cô quên mất sau lưng tô lạc lạc. Còn có một nhân vật lớn, lúc này cô thực sự muốn ôm lấy, hôn lấy cô một cái thật kêu, quả là hả dạ, giống kiểu người quay thường người khác như thế, thì phải lấy tiền ném vào mặt thì mới có hiệu quả. Cô nói thật hay giỡn vậy? Bình thường ông chủ tôi rất bận, nếu cô chỉ ở đây phát ngôn bừa bãi, thì tôi nghĩ cô tốt nhất là ngoan ngoãn trả tiền tôi rồi rời khỏi. Nhân viên phục vụ dĩ nhiên không tin, một cô gái ăn mặc bình thường, lại dám nói mua tất cả quần áo cửa tiệm này. Hôm nay, Tô Lạc Lạc khá tự tin. Hơn nữa, cô nghĩ tiệm này cũng kiếm ra tiền, thế nên cô tự thay mặt long dạ tước, bàn một đơn làm ăn, anh ta chắc là sẽ không trách cô đâu nhỉ. Tô Lạc Lạc nói với thần thái bình thản. Đương nhiên là thật, gọi điện thoại cho ông chủ của cô. Sắc mặt của mấy người phục vụ lập tức khó coi, tuy Tô Lạc Lạc ăn mặc bình thường, nhưng sự tự tin và điềm tĩnh trên mặt cô lại khiến cho bọn họ sợ mất vía. Cảnh giác như thể thoát chốc, thân phận của cô gái này trở nên cao quý hẳn, có một loại khí trường là không nên đụng vào. Một người phục vụ trong số đó lập tức cười khan. Thôi được rồi, chuyện này chúng tôi coi như không xảy ra, còn cái áo này chỉ còn cách đem về xưởng cho bọn họ xử lý. Bỏ qua. Vừa nãy các người xỉ vả người ta, lại muốn người ta bỏ qua như thế thôi sao? Không có chuyện dễ dãi như vậy đâu. Kêu nhân viên tiệm các người xin lỗi chúng tôi, không vì hôm nay, các người cũng đừng hòng làm ăn nữa. Hạ thấm không muốn bỏ qua cho bọn họ. Tô Lạc Lạc cũng cảm thấy nhất định phải xin lỗi. Đúng, xin lỗi chúng tôi. Mấy người nhân viên bị khí thế ban nãy của Tô Lạc Lạc dọa đến không dám ngẩng ngang, chỉ có thể cúi đầu nói với hai người bọn họ. Xin lỗi, vừa nãy chúng tôi đã hiểu lầm hai vị, cảm ơn hai vị đã ghé tiệm, hoan nghênh lần sau đến nữa. Hạ thấm hử một tiếng, không có lần sau nữa. Nói xong, cô kéo tay tô lạc lạc đi ra, vừa bước ra ngoài, hạ thấm liền thở phào, đưa ngón tay cái về phía của tô lạc lạc. Vừa rồi, quả thật cậu rất lợi hại, xem hủ dọa mấy người đó mất hết hồn vía. Tô lạc lạc mỉm cười. Vừa nãy, tôi cũng giận quá mức. Nói thật, nếu ông chủ bọn họ đến, thì tôi sẽ thảo luận với họ mua cái tiệm này. Sau đó sang ngày hôm sau là đuổi việc hết tất cả bọn họ. Hạ thấm cười ha hả. Cậu biết không, cái khí thế ban nãy của cậu đúng là oai đến mức, tớ cũng ngây người nhìn luôn. Ai không biết lại còn tưởng cậu là thiên kim đại tiểu thư nữa kìa. Tôi lạc lạc biết người cho cô sự tự tin này chính là anh ta. Nếu không gặp anh, khi gặp chuyện như vậy, cô cũng không dám lớn miệng mà nói như vậy. Hạ thấm vừa kéo tay cô vừa nói. Đi thôi, tớ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn. Chúng ta đi ăn buffet hải sản thôi. Tớ mời. Tô lạc lạc lên tiếng rành. Tiền mời cậu ăn một bữa. Tớ vẫn còn nhá. Đừng xem thường tớ. Được thôi. Tô lạc lạc cũng không khách khí. Hai người bước vào quán ăn. Sau khi ăn no nê, lại bước ra mua sắm tiếp. Tô lạc lạc chuẩn bị mua quần áo cho bọn trẻ. Chọn đồ cố tóc cho con gái. Vì đã có mục tiêu mua sắm, nên hai người trực tiếp đi thẳng đến trung tâm mua sắm. Hai người dạo xót. Đến khoảng 3 giờ, bất ngờ Hạ Thấm rất vui mừng kinh ngạc khi thấy được một tiện được trang trí sang trọng. Đây là nhãn hiệu của nhà thiết kế mà tớ thích nhất. Vậy vào đó xem sao. Tớ lạc lạc biết gần đây cô bạn không có linh cảm, cùng cô ấy dạo mấy cửa tiện giống như vậy cũng tốt. Không dám bảo đâu, tớ thích quần áo cửa tiện này, nhưng mà tớ thật sự không thích ánh nhìn của mấy người phục vụ. Được thôi, tớ vào trong chọn vài bộ quần áo. Vậy cũng được chứ nhỉ, tốt lạc lạc nở nụ cười kéo cô đi, không ai dám xem thường cậu đâu. Thật sao? Đúng vậy. Lòng dạ tước nói, gu thẩm mỹ của tớ tệ, ăn mặc khó coi. Hôm nay, anh ta cho tớ một cái thẻ để tớ dùng tùy ý, vậy thì tớ sẽ quẹt cho anh ta coi. Wow, tớ thật là ngưỡng mộ cậu chết đi mất. Hạ thấm vừa cười, vừa theo cô đi vào trong. Người phục vụ đứng ở trước cửa tiệm tức khắc nở nụ cười ngay tiếp. Khi nhìn thấy gương mặt tô lạc lạc, cô lập tức vui vẻ. Hoan nghênh hạ cố, đơn tiểu thư hôm nay có thời gian ghé chúng tôi rồi đấy sao? Sắc mặt tô lạc, lạc lạc lập tức đôi ra. Đơn tiểu thư ở đây chính là đang nói đơn doanh. Cô vội nghiêm túc nói với người phục vụ. Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Người phục vụ cẩn thận quan sát lại tôi lạc lạc. Sau đó cô vội xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự nhận nhầm người. Tô Lạc Lạc mím môi cười. Không sao. Xem ra, cô và Đông Doanh đúng là trông rất giống nhau. Hạ thấm hiếu kỳ nhìn Tô Lạc Lạc một cái. Tuy nhiên cô không hỏi thêm, chỉ đi xem quần áo thôi. Tô Lạc Lạc cùng cô ấy lựa chọn quần áo. Vô thẩm mỹ của Hạ thấm tốt hơn cô. Thế nên cô muốn Hạ thấm chọn vài bộ cho mình. Hạ thấm rất vui vẻ làm việc này. Tô Lạc Lạc thấy hạ thấm nhìn chằm chằm bộ đồ trên người, mắt lơ canh, cô trầm trồ. Thật là đẹp quá đi. Tô Lạc Lạc nhìn sơ qua, trong lòng đã có kế hoạch. Nếu lòng dạ tước cho cô quyền tùy ý quẹt thẻ, vậy thì cô cũng sẽ không khách sáo. Tô Lạc Lạc ở lầu 1, còn lầu 2 thì có quần áo trứng chạc hơn. Một trong số nhân viên nữ thấy Tô Lạc Lạc đang chọn quần áo ở sành, lập tức đơ ra vài giây. Sau đó... Cô cầm một bộ đồ đã ủi xong đi thẳng vào phòng thử đồ VIP. Lúc này, hai vị phu nhân khoảng ngoài 50 tuổi đang thử đồ. Hai người đều bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ như 35 hoặc 36 tuổi thôi, vô cùng trẻ trung và tác xa khí chất giàu có. Người phục vụ đem quần áo vào nhìn quý phu nhân ngồi ở bên cạnh. Đơn phu nhân, thiên kim nhà bà cũng đang ở lầu dưới chọn quần áo, có cần gọi lên đây giúp hai người tham khảo ý kiến không? Gì cơ? Con gái tôi ở dưới lầu sao? Sao lại có thể? Sáng nay, nó mới bay đi nước ngoài. Đơn phu nhân có chút kinh ngạc. Nhưng mà, tôi thực sự đã nhìn thấy đơn tiểu thư. Cô ấy còn dẫn một người bạn đến nữa. Người phục vụ kiên định nói. Đơn phu nhân hơi sốc mấy giây. Thật sao? Ở lầu dưới. Đúng ạ, đang ở lầu dưới. Đơn phu nhân nói với người bạn. Tôi xuống lầu xem, có phải là nha đầu lại chạy về không? Được được, đi đi." Quý phu nhân đang thử quần áo trả lời, đơn phu nhân đẩy cửa đi ra, bà nhìn thấy trong đại sảnh không có bóng dáng con gái, nói không chừng đang ở phòng thử đồ, đơn phu nhân bước đi xuống lầu, bà nhìn bốn hướng, mà lúc này Tô Lạc Lạc cũng đang từ trong phòng thử đồ một cái váy đi ra, chiếc váy màu đen nửa ren làm hiện ra mấy phần gợi cảm, vừa thêm chút thanh thoát, Tô Lạc Lạc vừa đi ra thì giáp mặt phải quý phu nhân vừa đi đến mà quý phu nhân chỉ nhìn bóng dáng tô lạc lạc, thì lập tức lên tiếng. Tiểu Doanh, con làm gì mà quay về rồi? Tô lạc lạc đơ ra mấy giây, lập tức ngẩng đầu lên nhìn quý phu nhân ở bên cạnh. mà quý phu nhân cũng bỗng chốc nhận ra cô không phải là con gái bà, bà kinh ngạc mà che môi lại, mở to đôi mắt nhìn cô gái giống đơn doanh như một, bà không dám tin như vậy. Phu nhân, bà đang nói chuyện với tôi sao? Bà có phải nhận nhầm người rồi không?" Tô Lạc Lạc cười hỏi. Nội tâm của Đơn phu nhân vô cùng sốc, đôi mắt sáng của bà tỉ mỉ đánh giá Tô Lạc Lạc từ trên xuống dưới. Thân là mẹ của Đơn Doanh, bà lại có thể nhận lầm con gái mình, đây là chuyện không hề nào có. Nhưng mà, bà thật sự nhận lầm, mà cô gái đứng trước mặt bà, dù là chiều cao, tướng mạo, đến cả giọng nói đều rất giống con gái của bà. Khóe mắt của Đơn phu nhân ướt rồi, nếu như năm đó Đứa con gái khác của bà còn sống, thì bà sẽ không có một đứa con gái, mà là hai. Tô lạc lạc nhìn thấy quý phu nhân xinh đẹp, cứ nhìn chằm chằm mình. Ngược lại, cô có chút hơi ngại. Phu nhân, bà thật sự nhận lầm người rồi. Tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Đơn phu nhân đương nhiên biết rằng nhận lầm người, nhưng mà bà đối với cô gái này cảm thấy một hiếu kỳ vô cùng mạnh mẽ. Tô Lạc Lạc nhìn ấy, bà không hề có ác ý, cô vui vẻ trả lời. Con 24 tuổi rồi. Càng nhìn kỹ Tô Lạc Lạc, trong lòng của đơn phu nhân càng thấy kinh ngạc cách kỳ lạ. Quá giống, giống quá rồi, quả thật là giống như đúc, lại còn bằng 24 tuổi. Con tên là gì? Đơn phu nhân mở lời. Con họ Tô, con tên Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc cười trả lời. Nhìn thấy vị phu nhân xinh đẹp này Có chút cảm giác thân thiết lạ lùng Tô lạc lạc bên phu nhân có chút thất vọng mà lầm bẩm cái tên Hạ thấm ở kế bên Chọn một cái áo thích hợp đi qua Lạc lạc Nhanh đi thử cái này Đảm bảo thích hợp với cậu Được Tô lạc lạc ngản miệng cười Quay đầu nhìn vị phu nhân xinh đẹp Cô lễ phép Hạ thấm đi vào thử đồ Đơn phu nhân nhìn dáng người đi vào của cô Cả người đứng quay Tại chỗ nhất thần có chút làm bà đau lòng chuyện năm xưa, cô gái này lại khơi gợi lại chuyện của bà. Bà từng mang thai một cặp song sinh, chỉ tiếc rằng đứa con gái sinh trước còn sống sót, mà đứa con gái sinh sau lại vì không có hô hấp, vì vậy bọn họ bỏ cuộc. Bà còn nhớ lúc đó, bà khóc đến khan cả cổ, mà bác sĩ mấy lần khuyên bà sau này sinh lần nữa, bà tận mắt nhìn thấy bác sĩ ôm lấy đứa bé không còn hô hấp, ôm mà rời khỏi. Thời khắc đó con tim bà dường như bị rách hết một nửa, bây giờ, 24 năm, vết thương trong lòng bà cũng đã bình phục, nhìn thấy bản thân còn giữ lại một đứa con gái độc nhất khỏe mạnh mà trưởng thành, bây giờ đã khôn lớn thành người, học hành, trở thành tài, bà mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sự xuất hiện của cô gái vừa rồi trực tiếp làm bà nghĩ đến đứa con trẻ mất đi năm đó, quá giống, thật sự là giống con gái bà như sinh đôi vậy. Nếu như bà không có mất đi đứa trẻ đó, bây giờ bên cạnh bà đã có hai đứa con gái đẹp như hoa như ngọc. Bà nhớ là bà lúc đó phẫu thuật vừa đối diện mà chảy máu nhiều, bác sĩ khuyên bà lập tức phẫu thuật, bà thậm chí không kịp nhìn qua đứa con gái bị ôm đi, trong lòng bà cảm thấy đầy tội lỗi. Đơn phu nhân đột nhiên nghĩ muốn xem mấy lần cô gái đó, bà liền ngồi xuống cái ghế sofa kế bên mà đợi. Tô Lạc Lạc bên trong thử xong rồi muốn mua vài bộ quần áo sau đó mới đi. Đơn phu nhân lập tức đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá cô, lại hạ thấp người xuống hỏi thăm cô. "Tô tiểu thư, con là người ở đâu? Ba mẹ con có khỏe mạnh không?" "Con là người bản xứ, ba mẹ con đều không còn." Tô Lạc Lạc lễ phép mà trả lời. "Con và con gái gì, tướng mạo rất giống nhau, gì vừa rồi" Còn nhận lầm người, đơn phu nhân cảm cán mà nói, mà một bên người phục vụ cũng lập tức thêm vào. Đúng đấy, tôi vừa rồi cũng nhận lầm, còn nghĩ cô là đơn tiểu thư. Tôi lạc lạc lập tức có chút kinh ngạc mà nhìn vị phu nhân xinh đẹp. Gì là đơn phu nhân? Bà ta là mẹ của đơn doanh sao? Con quen biết gì à? Đơn phu nhân hơi kinh ngạc. Ánh mắt của tôi lạc lạc có chút sốc mà nhìn vị phu nhân này, cô từng nghĩ qua. Cô có lẽ lào là con cái của nhà họ đơn. Mà trước mắt vị phu nhân đã sinh hạ đơn doanh, bà nhất định biết rõ nhất bà ba sinh bao nhiêu đứa con. Tốt lạc là cũng muốn có một loại tâm lý muốn thăm dò. Cô cười cười nói. Con chỉ là mấy ngày trước gặp con gái của gì. Rất nhiều người đều nói con có tướng mạo rất giống cô ấy, cũng nhận lầm con thành cô ấy. Đúng, hai người thật sự rất giống nhau. Ánh mắt của đơn phu nhân, trên mặt cô tỉ mỉ mà xem xét, cảm giác nước da của cô tốt hơn con gái mình, còn sạch sẽ trắng ngõn hơn. Phu nhân, cho hỏi gì, trừ đơn doanh gia, gì còn đứa con gái nào khác không? Tôi lạc lạc cẩn thận mà thăm dò. Đơn phu nhân đối với câu nói này, bà thở một hơi dài. Dì từng sinh hai đứa con gái, một đứa sống được, còn một đứa bất chắc mất rồi, đứa con đã mất. Chính là đứa em gái sinh đôi của con gái dì trên thế giới này. Tô Lạc Lạc trực tiếp mà mở to con mắt. gì? Dì sinh một cặp sinh đôi? Đúng, sinh đôi. Chỉ tiếc đứa con gái kia của dì sinh ra đã không còn hơi thở, chỉ sống được một đứa thôi. Đơn phu nhân bi thương mà than nói. Đầu óc của Tô Lạc Lạc có chút chấn động, thì ra đơn doanh, đúng là sinh đôi mà tinh thần đau thương của đơn phu nhân cũng hiển thị ra một đứa con khác đã qua đời. Thương cho đứa con qua đời của gì? nếu như năm đó còn có hơi thở, nhất định sẽ lớn giống như vậy. nhìn thấy con, thì khiến gì nhớ đến gương mặt của đứa con đã qua đời. trong khóe mắt của đơn phu nhân chứa tràn nước mắt. Tô lạc lạc đột nhiên thấy đau lòng. cô an ủi một tiếng. ít ra, gì còn một đứa con gái ở bên cạnh, không cần đau lòng đâu ạ. Tô tiểu thư, chúng ta giữ lại số liên lạc được không? Hôm khác, chúng ta có thời gian hẹn ra ăn buổi cơm, trò chuyện thì như thế nào? Đơn phu nhân cũng không biết vì sao có cách nghĩ mãnh liệt như vậy, chỉ là muốn nghiên túc quen đứa con gái này. Tô lạc lạc thì đột nhiên cũng có cách nghĩ như vậy, cô gật đầu, nói số điện thoại cho đơn phu nhân, sau khi đơn phu nhân lưu lại, lại nhìn kỹ một cái, đây mới quay lưng lại đi. Tô lạc lạc thanh toán tiền cùng hạ thấm bước ra. Hạ thấm có chút kỳ lạ. Lúc nãy, cậu đối với phu nhân đó giống như rất tốt vậy. Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu với phu nhân đó cũng khá là giống nhau đấy. Vậy sao? Tớ với dì ấy giống nhau không? Tô lạc lạc nhách môi cười. Cô và đơn doanh giống nhau như vậy. Hơn nữa, dì là mẹ của đơn doanh, có gương mặt giống nhau cũng không kỳ lạ. Lạc lạc, cậu và cô đơn tiểu thư đó... Đúng là rất giống nhau đấy, phải không? Đúng, những người tớ gặp qua đều nói giống. Nói chúng tớ giống như cặp song sinh, tôi lạc lạc gật đầu. Hạ thấm chưa gặp qua, nhưng mà hiện giờ trong đầu óc của cô biến ra một cách nghĩ. Cậu không phải cũng không phải do mẹ cậu sinh ra sao, cậu là lượm về nuôi, cậu có thể nào là đứa con gái khác của đơn phu nhân năm đó hay không? Nhưng mà dì nói, năm đó con gái của dì đã không còn hơi thở nữa mà tô lạc lạc ngạc nhiên hỏi một câu, vậy lỡ như cậu chính là đứa con đó mà năm đó cậu không có chết, còn có hơi thở thì sao? Hạ thấm suy đoán nói với cô, đây có thể sao? Hạ thấm lập tức nói với cô, lạc lạc, hiện nay y học phát triển như vậy, cậu muốn biết cậu có phải là con của nhà họ đơn không? Rất đơn giản, hôm khác cậu và đơn phu nhân này đi xét nghiệm ADN thì không phải rõ hết rồi sao? tô lạc lạc ngây người ra mất mấy giây đúng cô vì sao phải cuốn quýt những thứ khác nếu như cô đúng là con của nhà họ đơn thì chỉ cần đi làm xét nghiệm adn là được rồi nhưng mà giờ đây cô không có can đảm làm như vậy cậu đợi một chút tớ nghĩ phu nhân đó vẫn chưa về để tớ qua xin một món đồ của gì nói xong hạ thấm lập tức quay lưng về hướng cửa tiệm tô lạc lạc ngẫu nhiên nhìn vào cô không biết hiện nay Cô chạy qua đó muốn xin thứ gì, tôi lạc lạc xách theo áo, đứng ngay đó đợi cô, thì nhìn thấy cuối cùng, hạ thấm cũng chạy về. Cô nhẹ nhàng thở gấp, tiếp theo đó, trong tay đang cầm một cọng tóc. Đây là tớ xin phu nhân đó cho, hiện nay, cậu có thể đi làm xét nghiệm. Chẳng lẽ gì ấy không hỏi cậu lấy để làm gì sao? Tớ nói, cậu cần dùng đến, dì quả nhiên không do dự mà bứt một cọng tóc cho tớ. Lạc lạc, nhanh đến bệnh viện thôi đi cùng cậu, chỉ cần xét nghiệm một lần, kết quả gì cũng sẽ biết rõ hết thôi. Hạ thấm kéo theo tay của cô, tốt lạc lạc suy nghĩ lại, cật đầu. Được thôi, vậy chúng mình đi bệnh viện một chuyến thôi. Tuy rằng tớ cảm thấy không có khả năng lắm. Vẫn là tin vào y học đi. Hạ thấm kéo theo cô, mà tốt lạc lạc mang một trong số cái túi đưa cho cô. Này, đây là của cậu đấy. Lúc nãy khi cô thanh toán... Cố tình nhờ nhân viên bán hàng chia ra đựng là chiếc đầm mà hạ thấm luôn nhìn không chớp mắt. Hạ thấm mở ra xem, lập tức qua lên một tiếng. Lạc lạc, cậu mua cho tớ sao? Trời ơi, một chiếc đầm đắt như vậy, cậu quả nhiên mua cho tớ. Được rồi, dù sao hôm nay tớ có đặc quyền thì mua cho cậu. Tôi lạc lạc nhích môi cười, khoác lại tay cô. Cậu lúc nãy không phải cũng giúp cho tớ rồi sao? Hạ thấm ôm cô lại. Tôi yêu chết cậu rồi đấy. Tôi lạc lạc ngồi vào chiếc xe của hạ thấm đi thẳng đến bệnh viện. Cô mang cọng tóc của đơn phu nhân nắm chặt trong tay. Nhưng mà trong lòng của tôi lạc lạc lại tràn đầy tâm trạng thấy muốn buồn cười. Sao cô có thể là đứa con không có hơi thỏ của đơn phu nhân? Đứa con lại yếu ớt như vậy. Nếu như vừa chào đời đã tuyên bố tử vong, vậy sau đó tuyệt đối không thể sống được. Cho nên cô cũng tin đứa con đó của đơn phu nhân đã không còn trên đời nữa. Tô Lạc Lạc bước vào trong bệnh viện thì có chút muốn xua đi suy nghĩ đó là hạ thống luôn kéo cô lên lầu. Tô Lạc Lạc mới có tâm trạng thử. nộp tiếng thông nhờ bác sĩ làm xét nghiệm giám định quan hệ. Cô lấy một cọng tóc của bản thân giao cho bác sĩ khi ngồi bên ngoài hành lang đợi kết quả trong đầu óc của Tô Lạc Lạc có chút rối loạn. Cô biết kết quả nhất định sẽ thất vọng đấy. Nhưng mà trong sự thất vọng Cô lại chứa một tia hy vọng, hạ thấm ở bên cạnh cũng thấy hiếu kỳ. Giờ đây, cô cũng cảm thấy bản thân đã làm một việc chưa dùng đầu óc suy nghĩ. Cô nhìn vào tô lạc lạc, an ủi một tiếng, bình tĩnh đối mặt với tất cả, không cần lo lắng. Bác sĩ lúc nãy làm xét nghiệm cho cô, đột nhiên đẩy cửa ra, đọc tên. Tô lạc lạc, tôi ở đây. Tô lạc lạc nhanh chóng đứng lên. Báo cáo của cô có kết quả rồi. Bác sĩ không có đọc những thông tin đó. Chỉ đưa cho một bản báo cáo cho họ. Hạ thấm nhanh chóng nhận lấy, đưa vào tay của Tô Lạc Lạc. Trái tim của Tô Lạc Lạc đập rất lợi hại. Cô cúi đầu nhìn vào kết luận mà bác sĩ làm trách nghiệm, đột hiện xuất một dòng chữ. Thông qua giám định, hai người là quan hệ mẹ con. Dòng chữ này trực tiếp nổ tung trong đầu óc của Tô Lạc Lạc. Cô mở to mắt, toàn thân run dẩy. Thật đấy, là thật, hai người đúng là quan hệ mẹ con. Trời ơi Lạc Lạc! Cậu là con của nhà họ đơn. Hạ thấm ở bên cạnh phấn khởi. Trước mặt của tua lạc lạc tí tách rơi xuống sàn. Một hạt, một hạt. Cô che miệng lại, nhưng không thể kìm chế nước mắt trực tiếp rơi xuống sàn. Một cơn nghẹn ngào nhỏ nhoi bị cô che lại trong miệng. Sao lại có thể là thật? Sao cô có thể là đứa con đã chết đi của đơn phu nhân? Nhưng nếu như không phải, bản báo cáo này sao lại ghi họ là quan hệ mẹ con thật chứ? Hạ thấm mà bên cạnh cũng nghẹn ngào, ôm lấy cô mà nói. Lạc lạc, tớ mừng thay cho cậu. Khóe mắt của tô lạc lạc sớm đã mờ hồ, cô quay người, ôm lại hạ thấm mấy phút sau. Tô lạc lạc bình phụng được cảm xúc, cô thút thít nhìn vào hạ thấm. Vậy tớ phải làm như thế nào? Tớ nhìn nhận với họ ra sao? Đương nhiên là có thể rồi, lạc lạc, cậu là con của họ, vì sao cậu không thể nhận lại họ? hệ thống ủng hộ cô. Trong đầu Tô Lạc Lạc nghĩ đến Đơn Doanh, nghĩ đến ánh mắt kiêu ngạo của cô, còn có sự không thân thiện đối với cô nữa. Cô sẽ hoàn nghênh cô ta về nhà họ Đơn sao? Cô không dám khẳng định, nhưng mà cô biết Đơn Doanh không thích cô là sự thật đấy. Mặc dù là chị em, sự chia ly của 24 năm nay cũng sẽ không có cảm tình gì đâu. Chính ngày lúc này, điện thoại của tôi Lạc Lạc reo lên. Cô lấy lên thử xem là Long già Tước gọi đến. Cô nhẹ tiếng bắt máy. Alo. Lúc nãy cô có khóc qua. Giờ đây giọng nói của cô còn có chút giọng muốn khóc. Người đàn ông đầu dây bên kia. Lập tức thì nghe ra được. Anh có chút ngạc nhiên hỏi. Em bị sao vậy? Sao lại vừa khóc chứ? Em... Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Cái gì? Em bị thương sao? Bên kia... Lòng dạ tước lập tức nghĩ là cô bị thương như thế nào mà lại khóc như vậy.